t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi gặp lại lâm xuân t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi gặp lại lâm xuân vậy ta cũng đi về trước nhìn xem lâm trần bóng l ư n g biến mất ở phía xa ta tín sốt u ruột trở về dưỡng thương cũng không còn lưu thêm cáo từ một câu sau liền nội vàng rời đi t r ư ơ n g minh phải thật tốt n ắ m chắc cơ hội a t r ư ơ n g bằng quay đầu có chút hâm mộ nhìn t r ư ơ n g mục một chút mở miệng nói ra tại hắn nghĩ đến lấy lâm trần hiện tại cấp độ chỉ cần hơi có chút dịu dắt c h i tâm t r ư ơ n g mục tiền đồ liền không thể hạn chế t r ư ơ n g đại nhân nói b ù a chúng ta hay là trước tiên đem cái này cục diện dối dám thu thập đi chương mục lại là không muốn nhiều lời qua loa đáp lại một câu sau lâm i sai ê n bắt đầu chỉ huy u chỉ dịch, q n chiến trường. tốt bắt thu thập đầu l â ra lâm xuân ngồi tại trong tiểu viện có chút nôn nóng bất an nhìn về phía cửa thành phương hướng nhìn không được mở miệng nói ra tiểu nguyện ngươi nói trương bộ đầu có thể thủ được sao nơi này mặc dù khoảng cách cửa thành rất xa nhưng này kịch liệt gõ chống thanh em lại là chuyển khắp toàn bộ tuyên bình thành để cho người ta muốn nghe không thấy cũng khó khăn đứng bên cạnh một tên nước chừng mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ đáng yêu nàng đấy mắt toát ra một vòng vẻ lo âu trộm đạo nhìn thoáng qua hướng cửa thành sau mở miệng an ủi yên tâm đi tiểu thư có trương bộ đầu cùng trương huyện lệnh tại tuyên bình thành chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện nàng tên là t r ầ n nguyệt chính là trương mục cố ý mua được đưa cho lâm xuân làm nha hoàn chiếu cố nàng từ khi lâm trần bị điều đi lục phiến môn đằng sau lâm xuân tại tuyên bình thành địa vị liền ngày càng đề cao nhất là theo lâm trần nghe đồn cái này đến cái khác chuyển đến lâm xuân địa vị trở nên càng củng cố liền ngay cả t chức bằng ta tín bọn người gặp lâm xuân đều là cung cung kinh k í n h không dám chậm trễ chút nào có thể nói lâm xuân mặc dù chỉ là cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử nhưng ở tuyên bình thành lại là không ai dám trêu chọc nhưng ta nghe nói gần nhất giống như không yên ổn rất nhiều thành chị đều bị sơn tập cho phá nhóm sơn tặc này giống như không tầm t h ư n g lâm xuân tâm bên trong vẻ lo âu lộ rõ trên mặt nghĩ đến gần nhất nghe được không ít t r u y ề n n g ô n nhịn không được mở miệng nói ra tiểu thư ngươi chờ suy nghĩ quá nhiều nếu không chúng ta đi trước từ sư phụ nhà tránh một chút đi nơi đó an toàn một chút trần nguyện t g h ĩ nghĩ vì lý do an toàn hay là mở miệng quê lớn bây giờ từ sơn mặc dù thực lực bước lui không ít nhưng lại bởi vì có lâm trần tên đệ tử này ngược lại danh tiếng vang xa có thể nói đã thành t u y ê n bình thành một cái truyền kỳ không biết có bao nhiêu người tranh nhau chen lấn bái nhập từ sơn môn bên dưới muốn theo lâm trần biến thành sư hưng đệ trần nguyện mặc dù cũng luyện qua một chút công phu nhưng cũng vẹn, vẹn dừng bước tại dịch c cùng nội luyện cấp độ đều có không ít từ sơn tiểu viện so ra tính an toàn bên trên kém không chỉ một bậc vậy thì đi thôi lâm xuân thở dài đứng người lên đang định tiến về từ sơn tiểu viện liền nghe đến ngoài viện chuyển đến một t r à n g tiếng gõ cửa người nào không đợi lâm xuân nói chuyện trần n g u y ệ t liền thần sắc cảnh giác đưa nàng bảo hộ ở sau lưng mở miệng nói ra thời khắc thế này trần n g u y ệ t vốn là cực kỳ cảnh giới đột nhiên có người nàng tự nhiên không dám t i n h thường ngươi lại là người nào tại sao phải tại nhà ta một cái thanh âm trầm thấp từ ngoài cửa chuyển đến ngay sau đó cửa viện đột nhiên mở ra một tên thanh niên nam tử đứng tại cửa ra vào t h ả n như nói người tới tự nhiên là lâm trần hắn nhìn xem trần n g u y ệ t trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc trong đầu tìm kiếm một lát cũng không nhớ kỹ chính mình nhận biết người này nhà ngươi trần n g u y ệ t trong lòng cảnh giới không giảm trên mặt lại hiện lên một tia nghi ngờ nói tiểu trần ngươi trở về làm sao cũng không nói trước nói một tiếng trông thấy lâm trần khuôn mặt quen thuộc kia lâm xuân đầu tiên là ngu ngơ một chút sau đó ngạc nhiên nói ra đang khi nói chuyện nàng thần tình kích động liền đã cất bước hướng phía lâm trần đi đến trần n g u y ệ t trong lòng s ữ n g sở còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra vô ý thức liền đưa tay muốn đi kéo lâm xuân không để cho nàng rời đi bảo vệ cho mình phạm vi lâm trần hờ hức nhìn trần n g u y ệ t một chút trần n g u y ệ t đốn cảm giác như có một cố vô biên bóng ma từ chân trời đánh tới một đạo khí thức vô cùng kinh khủng đưa nàng một mực khóa chặt tại nguyên chỗ trong nội tâm nàng dâng lên một cố dự cảm nàng chỉ cần dám động một chút liền sẽ bị cố khí thức này cho bóp nát trái tim không có trần n g u y ệ t trở ngại lâm xuân hai ba bước liền đi tới lâm trần trước người trên mặt lộ ra kích động dáng tươi cười hốc mắt càng là có chút t ứ c ác trong lúc nhất thời đúng là ngh thì ta trở về ngươi hẳn là cao hứng mới là khóc cái gì lâm trần nhìn xem kích động lâm xuân trong lòng cũng là có chút cảm động ta đây là thật cao hứng lâm xuân đem trong mắt nước mắt xóa đi t n cần hỏi han ngươi một năm này vẫn tốt chứ đương nhiên ngươi đệ ta hiện tại thế nhưng là toàn bộ ưu châu đại nhân vật liền liên châu chủ đều đối với ta rất khách khí đâu lâm trần trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo có chút tự hào nói chỉ có tại lâm xuân cái này thân tị trước mặt hắn có thể dỡ xuống ngụy trang triển lộ ra chân thực chính mình cũng rất mệnh m ỏ i rất nguy hiểm đi một năm qua này liên quan tới ngươi nghe đồn liền không có ngừng qua ngươi có phải hay không cho tới bây giờ không có nghỉ ngơi qua lâm xuân có chút đau lòng nói ra nàng chưa từng luyện võ không rõ ràng trong truyền thuyết lâm trần những đối thủ kê mạnh bao nhiêu lâm trần có thể chiến thắng bọn hắn không có nhiều có thể tư nghị nàng chỉ biết là một năm qua này lâm trần tựa hồ một khắc đều không có ngừng giống như một mực tại cùng địch nhân tác chiến mặc dù từ t r ư ớ c ngục từ sơn đám người trong miệng nàng biết lâm trần đã trở nên rất mạnh rất mạnh nhưng í nguyên nhịn không được vì đó cảm thấy đau lòng tỉ ngươi biết ta là thiết tài những chuyện này với ta mà nói chính là dễ như t r ở bàn tay làm sao lại m ệ t m ỏ i cùng nguy hiểm đâu lâm trần trong lòng ấm áp ngoài miệng lại là lắc đầu phủ nhận ra vẻ buông lòng nói vậy là tốt rồi lâm xuân nhìn xem lâm trần trong mắt lóe lên một tia vui mừng quay đầu giới thiệu nói đây là tiểu n g u y ệ t hơn nửa năm đó đều là nàng đang chiếu cô ta đa t ạ lâm trần nhìn trần n g u y ệ t một chút đem khí thế trên người thu liễm nhàn nhạt mở miệng nói ra hắn cũng cảm nhận được người này đối với lâm xuân không có ác ý bởi vậy mới không có động thủ vẹn vẹn chỉ là dùng khí thế đem nó áp chế ở nguyên điện lâm công tử nói đùa đây đều là tiểu n g u y ệ t phải làm lúc này trần n g u y ệ t cũng đã kịp phản ứng trước mặt người thanh niên này đến cùng là ai lúc này kinh sợ đáp lại nói nàng nhìn trộm đánh giá lâm trần trong lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng xử bái từ khi đi vào tuyên bình thành về sau bên thai của nàng liền tràn đầy lâm trần nghe đồn cho tới bây giờ không từng đứt đoạn mà lại nàng sở dĩ sẽ bị trương mục an bài tới hầu hạ lâm xuân cũng là bởi vì lâm trần tự nhiên càng là đối với lâm trần đặc biệt chú ý theo cái này đến cái khác liên quan tới lâm trần tin tức chuyển đến nàng cũng đối lâm trần càng phát xử bái hiếu kỳ bây giờ cuối cùng là nhìn thấy lâm trần bản nhân không để cho nàng cho phép có chút kích động tỉ các ngươi đây là muốn đi đâu lâm trần lại là không còn phản ứng nàng mà là hướng phía lâm xuân mở miệng hỏi có sơn tặc tại công thành chúng ta dự định đi từ lao bên kia tránh một chút lâm xuân mở miệng giải thích một câu tiếp lấy có chút trần trờ lấy nói tiểu trần ngươi nếu không đi giúp một chút đi tỉ ngươi yên tâm những sơn tặc kia đã toàn bộ để tội hiện tại trương huyện lệnh bọn hắn hẳn là đang đánh quét chiến trường lâm trần không muốn nhiều lời phương diện này sự tỉnh nói đơn giản một câu nói sau chuyển hướng nói tỉ ta có chút đói bụt ngươi đi trước bên trong nghỉ ngơi ta cái này nấu cơm lâm xuân nghe vậy trong mắt để lộ ra vẻ vui mừng lôi kéo lâm trần đi vào buồng trong nghỉ ngơi sau đó mang theo trần n g u y ệ t đi phòng bếp nấu cơm đi tuyên bình thành quan phủ t r ư ơ n g minh đợi lát nữa tại trên yến tiệc n g ư ơ i nhưng phải tốt với ta thật đẹp nói hai câu tiền đồ của ta coi như toàn bộ nhờ ngươi trong thư phòng trưng ơ bằng mặt lộ mong đợi nhìn xem t r ư ơ n g mục mở miệng thỉnh cầu nói hắn năm nay mới tuổi gần bốn mươi cũng đã là chân khí hậu kỳ cảnh giới tương lai rất có cơ hội tiến thêm một bước bây giờ gặp được lâm trần đại nhân vật như vậy tự nhiên là muốn hào hảo định vợ một phen vì mình tương lai trải đường đại nhân nói quá lời ta tự nhiên biết nên nói như thế nào t r ư ơ n g mục gật gật đầu đáp ứng nói hắn thấy trương bằng người này mặc dù có chút bỡ đỡ t h a quyền nhưng trên tổng thể vẫn có thể xem là một q u a n tốt mà lại cùng hắn quan hệ không tệ vì đó nói ngọt hai câu từ không gì không thể vậy xin đa tạ rồi trương bằng thần sắc kích động ngay sau đó có chút lo được lo mất mở miệng hỏi ngươi cảm thấy lâm trần sẽ thích thứ gì ta có phải hay không nên chuẩn bị chút lễ vật đại nhân ngươi suy nghĩ nhiều lâm trần không phải là người như thế mà lại theo ta được biết hắn đối với tu luyện cảm thấy hứng thú lấy thực lực của hắn bây giờ chúng ta có thể cho tài nguyên hắn cũng chướng mắt chương mục nhìn xem cùng dĩ vãng tưởng như hai người chương bằng có chút im lặng nói ra hắn không nghĩ tới luôn luôn chấn định có chủ kiến chương bằng tại lâm trần trước mặt vậy mà lại biến thành cái dạng này hoàn toàn mất tất vương liền cùng những người tuổi trẻ kia bình thường thật có lỗi ta có chút thất thố chương bằng lúc này cũng chú ý tới mình có chút không đúng thở sâu tận lực bình phục một chút tâm tình kích động mở miệng nói tiến hội tất cả an bài xong chưa đại nhân yên tâm ta đã đem túy tiên lầu bao xuống tới người cũng gọi đủ chương mục gật, gật đầu mở miệng đáp lại nói ân lần này đến hội không cầu công lao chỉ cầu không thất bại ngươi ngàn vạn nhớ kỹ giao phó tới mấy người kia thu liễm lấy điểm nếu không đến lúc đó đắc tội lâm trần ta cũng cứu không được bọn hắn chưng bằng vẻ mặt nghiêm túc giao phó nói trước đó tại trên đầu thành nhìn thấy một m à n kia để hắn đến nay lòng còn sợ hãi chỉ dựa vào sức một mình không đến một lát liền đem mấy trăm tên địch nhân toàn bộ g i ế t sạch trong đó còn bao gồm giống hp nam tử loại này chân khí cảnh võ giả loại thực lực này đã vượt xa tưởng tượng của hắn hắn thấy liền tựa như thần t í c h bình thường đến mức hiện tại hắn đối với lâm trần căn bản không dám có nửa điểm ý đồ xấu đại nhân nếu không yên lòng lời nói vì cái gì còn nhất định phải gọi bọn họ tới đâu chương mục có chút không hiểu hỏi h á n thấy kỳ thật tổ chức lần này đến hội đều không có tất yếu từ lâm trần hay là cái n g ụ c tốt bắt đầu chương mục liền từng bước một nhìn xem lâm trần trưởng thành h á n biết rõ lâm trần không phải cái quan tâm loại chuyện như vậy người coi như bất lực xử lý cái này đến hội lâm trần cũng sẽ không ngại ngươi không hiểu lâm trần hiện tại lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu tại trên đầu thành trông thấy lâm trần người thực sự nhiều lắm tin tức khẳng định không đạt được coi như chúng ta không gọi bọn hắn đến bọn hắn chẳng lẽ sẽ không tự mình đi bãi phòng sao đến lúc đó ngược lại lại càng dễ xảy ra chuyện còn không bằng đem bọn hắn đều gọi đến có chuyện gì chúng ta tốt xấu còn có thể hòa hoãn một chút t r ư ơ n g bằng lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói là một m tên huệ lệnh hắn tự nhiên là hy vọng toàn bộ tuyên bình thành có thể ổn định tốt nhất nhưng lâm trần nếu trở về liền đã chú định hắn ở thời điểm toàn bộ tuyên bình thành không có khả năng ổn định xuống tới cùng để nhân tố không ổn định nút trong bóng tối không bằng trực tiếp phóng tới trên mặt nổi đến còn có thể có chỗ dự phòng minh bạch vậy ta lại đi giao phó bọn hắn một chút ngay vậy chương mục lúc này mới đã hiệu trương bằng lo h u trong lòng hắn cùng lâm trần thực sự quá quen lúc này mới không để ý đến bây giờ lâm trần đã không phải là lấy trước kia cái thường thường không có gì lạ ngục tốt mà là đủ để quáy một châu phong vân đại nhân vật lấy bây giờ lâm trần lực ảnh hưởng thuận miệng một câu có lẽ liền có thể đẻ chết một cái tuyên bình thành thế lực lớn t ỷ như tạ g ra t ỷ như tiếp theo hắn muốn đi tìm mấy nhà kia thế lực gặp trương bằng không còn gì khác phân phó trương mục liền quay người rời đi thư phòng đi làm hy vọng các ngươi có thể có chút tự mình hiểu lấy không cần tự tìm được chết trương bằng ánh mắt sâu kín nhìn xem trương mục đi xa bóng lưng tự lẩm bẩm tuyên bình thành thờ sơn tiểu viện nguyên bản luôn luôn náo nhiệt tiểu viện hôm nay lại có vẻ có chút an tĩnh theo tử sơn danh khí càng lúc càng lớn dưới tay hắn đệ tử cũng biến thành càng ngày càng nhiều n g à y thương tại trong tiểu viện rèn luyện thể phách tu luyện võ công đệ tử tối thiểu cũng có vài chục cái nhưng hôm nay lại toàn bộ bị tử sơn sớm chạy về nhà trong tiểu viện chỉ có lâm trần lâm xuân hai minh m g ộ i cùng tử sơn cùng trần nguyện bốn người sư phụ đã lâu không gặp lâm trần hơi xúc động nhìn xem tử sơn nhẹ nhàng nói ra vẹn vẹn chỉ là một năm không gặp tử sơn trạng thái lại mắt trần có thể thấy trượt không ít trên mặt nếp nhăn cắn đầy tóc đã toàn bộ hoa bạch đã từng sáng lời có thần hai mắt cũng biến thành có chút đục ngầu đứng lên khí huyết trên người càng là suy bại không ít đúng vậy à bất quá một năm qua này ta cũng không có thiếu nghe được tin tức liên quan tới ngươi từ sơn nhìn xem cái này nhất làm cho chính mình tiêu n ạ o đệ tử k h ắ p khuôn mặt là không cầm được dáng tươi cười đã từng hắn thu lâm trần làm đồ đệ vẹn vẹn chỉ là xem ở bạc phân thượng căn bản nghĩ không ra lâm trần về sau có thể có thành tựu như thế này hiện tại lâm trần địa vị thực lực là hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ nghe nói sư phụ một năm qua này dưới thực lực trượt không ít có phải hay không có cái gì ám thương không có tốt nếu không ngại cùng ta một khối về u châu thành đi nơi đó người t à i ba không ít nhất định có người có thể trị hết ngại nhìn xem giàn mua không thôi từ sơn lâm trần nhịn không được â n cần nói ra hắn ở nhà đã cùng lâm xuân nói xong hai ngày nữa liền mang theo lâm xuân tiến về u châu thành lâm xuân mặc dù có chút không nỡ tuyên bình thành nhưng nàng tại tuyên bình thành kỳ thật cũng không có khác lo lắng chỉ nói là muốn đem trần n g u y ệ t mang lên lâm trần đương nhiên sẽ không có gì nghị hai tỷ đ ệ đạt thành nhất trí sau lâm trần liền dẫn hai người tới từ sơn tiểu viện nghĩ đến cùng từ sơn thương lượng một chút muốn hay không một khối tiến về u châu thành dù sao lấy bây giờ lâm trần thực lực cũng đầy đủ che chở lâm xuân cùng từ sơn hai người liền xem như từ sơn cần tài nguyên tu luyện lâm trần đều thờ nổi hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh nhưng ta bộ này lão cốt đầu chịu không được dày vò liền để ta lưu tại tuyên bình thành đi gặp lâm trần còn đang vì chính mình suy nghĩ từ sơn trong mắt toát ra một tia vui mừng lại cười cự tuyệt lâm trần đề nghị hắn biết rõ chính mình một năm qua này già yếu nhanh như vậy không chỉ là lần chất thụ thương nguyên nhân càng nhiều hay là tuổi tác đến tăng thêm lúc tuổi còn trẻ của hắn tu luyện khổ luyện công phu cùng người tác chiến luôn luôn hung hãn không sợ chết đối với thân thể tạo thành tổn hại quá lớn tích lũy ám thương lần trước bị trọng thương sau cùng một chỗ bộc u phát lúc này mới đưa đến hắn bây giờ nhanh chóng giải yếu chương hai trăm sáu mươi mốt trung phùng từ sơn chương hai trăm sáu mươi mốt trung phùng từ sơn từ lão kỳ thật tại ưu châu thành cũng rất tốt nghe tiểu trần bên kia có thể náo nhiệt lâm xuân có chút không đành lòng nói trong năm ấy toàn bộ tuyên bình thành bên trong nàng trừ cùng trần n g u y ệ t thân cận bên ngoài duy nhất tỉnh cảm thâm hậu chính là từ sơn thực sự không đành lòng nhìn xem từ sơn một người tại tuyên bình thành cô đ ộ c sống quãng đời còn lại không cần tuyên bình thành là của ta dễ u châu thành cho dù tốt trong mắt của ta cũng không bằng nơi này từ sơn Thanh âm không lớn ngữ khí lại hết không khí lớn âm ngữ lại sư ứ c còn cho cô kiên khuyên lại lại lại. giống đối với Xuân muốn Trần ánh mắt cho ngăn lại. Lâm Trần rất rõ ràng giống Tử Sơn dạng này、lão、nhân quyết. mắt rất Tử Lâm Lâm Lâm lão h bị rõ ơ n trọng, hắn lần này tới bốn là không có hy vọng lớn bao nhiêu, chỉ là tận hết nhân g coi có chỉ lực bao tới thôi. hết hy là là ôm Sư phụ đây là một gốc huyết thụ hoa đệ con đã không cần dùng vừa bận cho ngài bồi bổ khí huyết h ắ n từ trong ngực xuất ra chuẩn bị xong một cái hộp gỗ nhỏ đưa tới t ử sơn trước người nói gốc này huyết thụ hoa chính là lần trước điền nghị nhận lỗi đưa cho hắn hắn vốn là định dùng đến hối báy cho lục phiến môn đổi lấy tiểu công trị là về sau sự tỉnh quá nhiều liên bên bất quá bây giờ hắn có dự chi quyền hạn liền không muốn lại đổi dù sao công lao dễ kiếm nhưng trăm năm huyết thụ hoa lại là có thể nộp nhưng không thể cầu mười phần thưa thất bởi vậy vẫn lưu tại bên người hiện tại vừa vặn để dùng cho từ sơn bổ thân thể từ sơn tiếp nhận một gỗ mở ra nhìn thoáng qua bên trong màu đỏ xâm đ o á hoa trong mắt lộ ra một vòng v ẻ khiếp sợ hắn trước kia sông sáo giang hồ vào nam r a bắc cũng coi là gặp qua không ít việc đời tự nhiên biết cái gọi là huyết thụ hoa là cái gì h i ể u hơn trăm năm huyết thụ hoa giá trị lớn bao nhiêu loại tầng thứ này đồ vật thậm chí đã có thể dùng tới làm làm một đại gia tộc chuyển gia chi bảo lâm trần lại cứ như vậy tùy tiện cầm đi ra thực sự để trong lòng của hắn kinh hãi thứ này đối với ta xác thực hữu dụng ta liền không khách khí nhận từ sơn đem hộp gỗ cẩn thận để lên bàn nhìn thật sâu lâm trần một chút mở miệng nói ra hắn cùng lâm trần quan hệ trong đó đã đầy đủ thâm hậu không đến mức bởi vì những ngoại vật này mà giao động mà lại hắn cũng rõ ràng lâm trần tính tình nếu lâm trần cho đã nói lên hắn xác thực không cần bởi vậy hắn cũng lười nhốn nhường dứt góc nhận sư phụ ngươi liền an tâm thu cất đi g i a chúng ta còn nói gì khách khí không khách khí gặp t ừ sơn nhận lấy lâm trần trên mặt cũng lộ ra một tia an tâm dáng tươi cười có gốc này huyết thụ tiêu bạo tối thiểu có thể bảo trì từ sơn trong ba năm khí huyết không còn suy yếu cũng coi là hắn báo đáp từ sơn đại ân ta cả đời này đã làm nhiều lần sự t ì n h hiện tại xem r a thu ngươi làm đồ đệ là ta làm chính xác nhất một sự kiện t ừ sơn tự hào nhìn xem lâm trần tiếp lấy lời nói xoay chuyển trong mắt hàm ẩn vẻ lo âu hỏi trước đó có người c ô n g thành ta nghe nói là bạch lưu sơn sơn tặc tại tiếng chống vang lên một khắc này hắn kỳ thật đã chuẩn bị kỹ càng tiến về cửa thành chỉ là đi đến một nửa đục phải trương bằng mọi người t r ư ơ n g bằng khuyên hắn t ỏ a c h ấ n trong thành miễn cho bị người khác thừa cơ mà vào hắn mới một lần nữa trở về không có tiến về cửa thành hỗ trợ đúng vậy bất quá sư phụ ngươi không cần lo lắng những người kia đều bị ta giết lâm trần gật gật đầu đáp lại nói ta đây biết ta lo lắng không phải cái này hiện tại bạch lưu sơn cùng quan phủ hoàng long p h ủ quyết chiến lại làm cho toàn bộ h u châu khói lửa nổi lên bốn phía quan phủ lại thúc thủ vô sách dẫn đến không biết bao nhiêu bách tính chết thảm loại tình huống này cũng không biết lúc nào mới có thể kết thúc từ sơn thở dài trước kia hắn còn không có cảm giác nhưng lần này thật coi phong hỏa làn tràn đến tuyên bình thành thời điểm hắn mới có hơi cảm động l â y chân chính biết cái gì gọi là bạch lưu sơn tri h o ạ theo ta được biết hẳn là liền muốn kết thúc tuyệt đối sẽ không quá lâu lâm trần trầm mặc một lát sau mở miệng nói ra hắn cũng biết lần này quan phủ đối với bạch lưu sơn động thủ trả ra đại giới cực lớn mà lại có bộ phận đại giới hay là để dân chúng vô tội gánh chịu nhưng không có cách nào lâm trần là biết tại sao phải liều lĩnh đối với bạch lưu sơn động thủ nguyên nhân chỉ là hắn không thể nói bởi vậy chỉ có thể mở lời an ủi hy vọng như thế đi từ sơn thở dài ngữ khí trầm trọng nói bầu không khí đột nhiên liền trở nên trở nên nặng nề mấy người trong lúc nhất thời đều không có người mở miệng một lát sau hay là lâm trần dẫn đầu phá vỡ trầm mặc sư phụ ban đêm trương đại ca mời ta đi tùy tiên lầu dự tiệc ngài muốn cùng đi sao ta đã không đi hắn xin mời những người kia cùng ta quan hệ đều bình thường đi cũng không có ý nghĩa thừa sơn lắc đầu mở miệng cự tuyệt nói sư phụ biết mời người nào lâm trần có chút k ỳ quái hỏi hắn cũng không biết lần này trên yến tiệc sẽ có người nào đến mặc dù hắn chỉ cần hỏi trương mục khẳng định sẽ nói cho hắn biết trương mục ngược lại là không có nói với ta nhưng tuyên bình thành bên trong không ở ngoài chính là mấy người kia từ sơn nhàn nhạt mở miệng nói ra b ạ c h vân võ quán trung lãm đan sơn các nguyễn ngọc thư vạn binh hiên vương phong tại ngươi sau khi đi ba nhà này thế lực liền dần dần điền vào tuyên bình thành trước kia tam đại gia tộc cùng vô sinh giáo t r o n g không mà lại ba nhà này thế lực phía sau đều có phụ thành thế lực duy trì ngay bình thường tại tuyên bình thành thường xuyên ngay cả huyện lệ n h mặt mũi cũng không cho p h á c lối r ấ t ta không quá ưa thích bọn hắn bất quá đối với ngươi bọn hắn có lẽ còn là sẽ chút tôn trọng dù sao lâm trần bây giờ là thân phận thực lực kỳ thật đã siêu việt phủ thành abi cho dù là chân chính phủ thành đại thế lực gặp lâm trần cũng phải rất cung kính không dám có chút làm càn thì ra là thế xem ra tuyên bình thành gần nhất phát triển không t ệ a lâm trần sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ nói ra phủ thành thế lực có thể đến tuyên bình thành mở cứ điểm cửa hàng đủ để chứng minh tuyên bình thành vui vẻ phù ninh trương huyện lệnh là cái người có năng lực mà lại hẳn là phủ thành t r ư ơ n g nhà xuất thân phía sau năng lượng k h n g nhỏ ba nhà này đều là hắn từ phủ thành nghĩ biện pháp kéo tới từ sơn mở miệng giải thích trong n ô n ngữ đối với trương bằng có chút tán thành sư phụ kia cảm thấy bọn hắn lần này mời ta dự tiệc có phải hay không muốn cầu cạnh ta lâm trần trầm âm một lát sau mở miệng hỏi hắn biết rõ về mặt thực lực hắn tự nhiên là đã sớm xa xa vượt qua từ sơn nhưng ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện nhưng vẫn là có chỗ khiếm khuyết thứ nhất là chính hắn vốn là tương đối không quan tâm những này thứ hai cũng là tuổi tác sát thực tương đối nhỏ cho dù là hai đời cộng lại hắn cũng mới không đến ba mươi tuổi cùng từ sơn loại người này tình căn bản không so được ta cảm thấy càng nhiều hay là muốn theo ngươi kết bạn một chút về phần muốn cầu cạnh ngươi ngược lại là chưa h ẳ n từ sơn trầm ngâm một lát sau chậm rãi mở miệng nói dù sao ngươi bây giờ mặc dù địa vị thực lực cũng rất cao nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu chức quan tại thần trừ phi tự mình động thủ nếu không rất khó b ư ớ c xạ đến thuận đức p h ủ bên này lâm trần loại tình huống này kỳ thật càng giống là độc hành h i ệ p chỉ là trực thuộc tại triều đình cũng không có chân chính xâm nhập triều đình hệ thống bên trong lực ảnh hưởng lớn cũng chỉ là bởi vì hắn thực lực mạnh người khác phần lớn đều sẽ bán hắn cái mặt mũi bất quá một khi dính đến chân chính lợi ích lúc người khác không bán hắn mặt mũi hắn trừ phi trực tiếp độc thủ nếu không cũng không có gì biện pháp quá tốt không hổ là sư phụ nhìn chính là、so đệ tử lâm trần trâm n g â m một lát sau lúc này mở miệng đập cái nói định thành như từ sơn lời nói thuận đức phụ chuyện bên này để hắn giúp đỡ chuyện nhỏ vẫn được thật nếu để cho hắn giúp cái gì đại ân trừ phi hắn đợi tại cái này không đi nếu không người khác tối đa cũng chính là lá mặt là trái ân ngươi phải nhớ kỹ một chút đừng đem chính mình xem quá cao người chết vì tiền chim chết vì ăn không có người sẽ tùy tiện đem lợi ích n g ư ợ lại cho dù ngươi là lâm trần từ sơn lời nói thấm thiế nói ra lúc tuổi còn trẻ của h ắ n không biết gặp bao nhiêu thiên tài bởi vì tự cao tự đại mà tại lật thuyền trung ương đây đều là hắn dùng người khác đ ấ m máu giáo hấn tổng kết ra nhân sinh kinh nghiệm bây giờ trên võ đạo lâm trần đã xa xa vượt qua hắn hắn có thể giáo dục chính mình cái này đệ tử chỉ còn lại những kinh nghiệm này đệ tử ghi nhớ lâm trần trịnh t r ọ n gật g gật đầu sau đó đứng lên nói trên lệnh thời gian không nhiều lắm đệ tử đi trước dự tiệc đi thôi từ sơn hài lòng nhìn xem lâm trần mở miệng nói ra lâm trần không cần phải nhiều lời nữa cất bước rời đi từ sơn tiểu viện hướng phía t u y tiên lầu phương hướng tiến đến đi tại trên đường cái nhìn xem chung quanh cảnh tượng quen thuộc lâm trần trong lòng cũng dâng lên một tia cảnh còn người mất cảm á i thời gian lung dung vạn sự vạn vật đều là sẽ mục nát mất đi chỉ có trên võ đạo không ngừng tiến lên mới có thể để cho ta vĩnh hằng trong đầu hắn không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu tuyên bình thành to lớn cải biến cùng từ sơn giả mua càng thêm kiên định hắn đối với võ đạo h ư ớ n g tới có lẽ nên nắm chặt lấy tay thần linh thân tu luyện lâm trần trong lòng không khỏi nghĩ đến võ đạo thụ đối với thần linh thân đánh giá thần linh thân thể tuyên cổ bất diệt một khi đem thần linh thân tu luyện tới viên mãn c h i c ả n h có lẽ liền có thể đạt tới loại kia thời gian đều không thể ở trên người hắn lưu lại dấu vết cảnh giới trong đầu hắn suy nghĩ ngàn vạn dưới chân lại là không ngừng rất nhanh liền đi tới túy tiên lầu trước chỉ gặp hắn trong ấn tượng sinh ý nóng n ả y túy tiên lầu giờ phút này lại trống rỗng giữ mắt nhìn lên ngay cả một người khách nhân cũng không thấy đang lúc hắn hơi kinh ngạc thời điểm một tên tiểu nhị cung kính đi tới đại nhân chính là lâm trần lâm bộ đầu đi nhanh mời vào bên trong ân lâm trần gật gật đầu mở miệng hỏi hôm nay các ngươi tiểu lâu một người khách nhân đều không có đúng vậy chương bộ đầu đã đem toàn bộ tiểu lâu đều bao hết tiểu nhị nói trộm đạo nhìn thoáng qua lâm trần đối với cái này nghe nhiều nên thuộc nhân vật chuyển kỳ trong lòng tràn ngập tò mò nghe vậy lâm trần trong lòng trận cảm thấy im lặng bất quá đây cũng là người khác có h ả o ý hắn cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ có thể yên lặng đi theo tiểu nhị sau lưng một đường đi tới lầu ba trong một gian phòng bên trong phòng đã ngồi xong sáu người gặp lâm trần đến trên mặt nhau nhau lộ ra dáng tươi cười lâm trần liếc nhìn một vòng phát hiện trừ trưng ơ bằng trưng ơ mục tạ tín bên ngoài còn có ba cái khuôn mặt xa lạ hai nam một nữ nghĩ đến chính là lúc trước tử sơn nói tới ba người kia lâm bộ đầu mau mau mời ngồi trưng ơ bằng vội vàng đứng người lên c u n g kính nói lâm trần cũng không k h á c h khí cất bước đi vào chủ vị trực tiếp tọa hạng lâm trần ta gật i ớ h i n gật m chút, đầu xem ở trương mục trên mặt mũi đáp lại một câu đã sớm nghe nói qua lâm thiếu hiệp đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền mặc dù lâm trần thái độ có chút lãnh đ ạ m nhưng lại không có chút nào dội tắt ba người nhiệt tình trung lãm càng là trực tiếp mở miệng xù lính nói đúng vậy à mà lại lần này bạch lưu sơn sơn tặc công thành cũng là lâm thiếu hiệp lấy sức một mình giải quyết chúng ta đều được tạ ơn lâm thiếu hiệp không phải vậy sơn tặc vừa vào thành chúng ta sợ là đều không có kết quả gì tốt bên cạnh nguyễn ngọc thư cũng mở miệng phụ hòa nói ngọc thư nói không sai ta bạn binh hiên khác không có binh khí hay là có không ít lâm thiếu hiệp nếu là để ý có thể đi ta trong tiệm tùy ý chọn phàm là có để ý cứ lấy đi coi như ta tạ lễ vương phong thấy thế cũng liền bận bịu i lên tiếng nói ba người một bộ dáng điệu xỉm định n h ì trương bằng cùng trương mục đều có chút trận mắt hốc hai người bọn họ làm sao đều không có nghĩ đến ngay bình thường tại tuyên bình thành ngang ngược cản r ỡ ba người tại lâm trần trước mặt lại tất cả đều đổi một bộ bộ dáng để bọn hắn đều có chút không nhận ra được ba vị bây giờ nói thật là tốt n g h e à trước đó để cho các ngươi đi cửa thành hỗ trợ thời điểm làm sao không nghĩ tới sơn t ặ c vào thành sẽ đối với các ngươi có uy hiếp đâu ngồi ở phía đối diện tạ tín thực sự có chút nhìn không được mở miệng á m p h u n g nói tiếng trống vang lên đằng sau chưng bằng liền bốn chỗ triệu tập nhân thủ ba người này đều là chân khí cảnh võ giả đương nhiên sẽ không sơ hở chỉ là ba người đều lấy muốn trông giữ nhà mình cửa hàng làm lý do cự tuyệt tiến về cửa thành trợ giút lúc đó tạ tín trong lòng liền có khí bây giờ nhìn lấy ba người bộ dáng này liền không nhịn được bạo phát ra tạ ra chủ lời này là có ý gì lúc đó chúng ta cũng là vì duy trì trong thành yên ổn mới chú đóng ở không gian làm sao bị ngươi nói chúng ta tựa như là tham sống sợ chết bình thường vương phong sầm mặt lại hàm ẩn nộ khí nói chính là ai biết những sơn tặc kia có hay không p h ả i người chạy vào nếu là chúng ta đều đi cửa thành chúng địch nhân kế điệu hổ ly sơn làm sao bây giờ t r u n g lãm đồng dạng sắc mặt không vui tức giận nói ra nghe nói người nào đó lần này đi cửa thành t r ợ giúp bị người một quyền đánh thành trọng thương sợ không phải ném đi mặt mũi trong lòng không thoải mái ở chỗ này lung tung liên quan vụ cáo người phát thích đi nguyễn ngọc thư càng là âm dương q u á i khí nói ra ba người bọn họ đều là từ phụ thành tới đối với tuyên bình thành bản địa thế lực luôn luôn đều có chút không để vào mắt ngày bình thường ngang ngược c ả n rỡ đã quen căn bản không có đem tạ tín để vào mắt có phải hay không tham sống sợ chết chính các n g ư ờ i trong lòng rõ ràng tạ tín bị ba người một trận trào phúng trong lòng tức giận tắc gọn bất quá hắn tốt xấu làm nhiều năm như vậy ra chủ lòng d ạ vẫn phải có biết không thể cùng ba người này vật mặt chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu tốt tốt tại lâm bộ đầu trước mặt có cái gì tốt nhau nhau tạ ra chủ hộ thành có công các ngươi ba vị cũng giữ gìn trật tự bên trong thành đều là công thần không có hạng người ham sống sợ chết t r ư n g bằng thấy thế trong lòng căng thẳng đội bang mở miệng hòa hoãn không khí nói sợ t r e o đến lâm trần không cao hứng trương đại nhân nói không sai mỗi người quản lý chức vụ của mình thôi mà lại sơn tặc bị diệt chúng ta hẳn là chúc mừng mới là làm gì tranh luận những này trương mục cũng mở miệng phụ hòa nói hai vị đại nhân nói không sai lần này sơn tặc bị diệt lâm thiếu hiệp là công đầu chúng ta đều hẳn là kính lâm thiếu hiệp một chén vương phong nói bưng chén rượu lên hướng phía lâm trần nói ra những người còn lại thấy thế cũng nhao nhao bưng chén rượu lên nhìn về phía lâm trần thân là lục phiến môn bộ đầu tiêu diệt sơn tặc vốn là ta phải làm chưa nói tới công lao gì không công lao lâm trần nhàn nhạt đáp lại một câu lại làm một chút cũng không có muốn uống rượu ý tứ dưới mắt loại tình huống này để hắn nhớ tới kiếp t r ư ớ c bàn rượu văn hóa trong lòng có điểm không thích bởi vậy cũng không có ý định cho vương phòng mặt núi trang diện một chút liền lâm vào xấu hổ bên trong chương hai trăm sáu mươi hai thượng cổ di tích chương hai trăm sáu mươi hai thượng cổ di tích lâm trần tự mình ăn đồ vật hoàn toàn không có nghĩ qua những người khác cảm thụ ở đây trong sáu người cũng liền trương mục trong lòng hắn có chút phân lượng năm người khác hắn kỳ thật căn bản không quan tâm lần này có thể đến cũng là toàn hướng về phía trương mục mặt mũi mà lại bởi vì từ sơn nguyên nhân hắn đối với phủ thành ba người này vốn là ấn tượng không tốt vừa mới tạ tín cùng ba người một phen đối thoại càng làm cho hắn đối với ba người này trong lòng k i n h thường tự nhiên không có khả năng chiếu cố mặt mũi của bọn hắn lâm thiếu hiệp thật sự là có đức độ vương phong đầu tiên là có chút xấu hổ bất quá cũng may ra mặt đủ dày lúc này khích lệ một câu sau cầm trong tay chén rượu yên lặng vông xuống những người khác cũng học theo để ly rượu trong tay xuống ăn ý xem như chuyện gì cũng không có phát sinh không biết lâm thiếu hiệp lần này trở về dự định đợi bao lâu thời gian nguyễn ngọc thư sóng mắt lưu c h u y ệ n nhìn về phía lâm trần nói không xác định có lẽ muốn đợi một hồi cũng có thể là ngày mai liền đi nhìn tình huống mà định ra lâm trần hùa theo nói ra nguyễn ngọc thư nụ cười trên mặt cứng đờ lời nói này cũng không nói một dạng rõ ràng chính là không muốn nói cho nàng bất quá cũng may nàng cũng coi là mạnh vì gạo bạo vì tiền rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình nụ cười trên mặt lần nữa khôi phục tự nhiên mở miệng nói đoạn thời gian trước ta đan sơn các ở ngoài thành cách đó không xa phát hiện một tòa thượng c ổ di tích trong đó cơ quan trùng điệp phá giải không dễ ta muốn xin mời lâm thiếu hiệp hỗ trợ thăm dò không biết ngại ý như thế nào lời này vừa nói ra mọi người tại đây lập tức chấn động trong lòng mặt lộ khiếp sợ nhìn về phía nguyễn ngọc thư có mấy người càng là sở mặt lại chưng bằng nụ cười trên mặt trở nên cực kỳ miết cưỡng nhìn về phía nguyễn ngọc thư trong ánh mắt để lộ ra vẻ tức giận tại tuyên bình thành địa giới xuất hiện thượng cổ di tích thứ đồ tốt này hắn huyện lệnh này lại bị mơ mơ màng, màng màng hoàn toàn không biết gì cả đơn giản chính là nhục nhã mà đan sơn các biết không báo càng là hiển nhiên không có để hắn vào trong mắt muốn ăn một mình chỉ bất quá trở ngại trước mắt trường hợp không tiện phát tác hắn cũng chỉ có thể âm thầm ghi lại chuyện này trở về sau lại cùng đan sơn c á c tính sổ mà bạch vân võ quán trung lãm đồng dạng sắc mặt khó coi hắn l ư ờ m nguyễn ngọc thư một chút trong lòng sát ý s ô i trào cố nén nộ khí nói ra nguyễn các chủ chúng ta không phải đã nói rồi sao tòa di tích này do hai nhà chúng ta một khối khai phát tòa di tích này ngay từ đầu đúng là do đan sơn c ắ t phát hiện chỉ là đan sơn c ắ t thế đơn lập bạn khai phát tốc độ cực chậm còn không có bao nhiêu tiến độ liền bị bạch vân võ quán người phát hiện hai phe thực lực sai biệt không lớn vì không bị người khác phát hiện đan sơn c ắ t cũng chỉ đành thỏa hiệp hứa hẹn để bạch vân võ quán kiếm một trấn canh vất quá bạch vân võ quán đến bồi thường đan sơn c ắ t một chút lợi ích mà lại đến một khối xuất lực đối diện với mấy cái này điều kiện bạch vân võ quán tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận chỉ là trung lãm không nghĩ tới hai nhà còn chưa bắt đầu hợp tác nguyễn ngọc thư vậy mà liền đem tòa di tích này tin tức cho tuân gia tới nếu như lâm trần chân có hứng thú tòa di tích này khẳng định là đối với bọn họ bạch vân võ quán chuyện gì mà lại đến lúc đó nhân tình cũng chỉ sẽ là đan sơn c á t loại tình huống này hắn tự nhiên là không thể nào tiếp thu được chỉ có thể làm lấy lâm trần mặt làm rõ nguyễn ngọc thư lại là căn bản không để ý trung lãm chỉ là mong đợi nhìn xem lâm trần một tòa thượng cổ di tích giá trị tự nhiên là không nhỏ nhưng nếu như hai nhà chia lãi l ờ i nói đối với nàng lực hấp dẫn liền không có lớn như vậy hiện tại nếu bị trung lãm chặn ngang một cước còn không bằng trực tiếp đưa cho lâm trần một cái tương lai rất có thể là động khiếu cảnh cường giả nhân tình có thể không thể so với một tòa thượng cổ di tích giá trị nhỏ thượng cổ di tích có chút ý tứ nếu là lâm m ẫ có thời gian lời nói sẽ đi xem một chút lâm trần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc lập lờ nước đôi nói đối với thượng cổ di tích hắn đúng là có chút hứng thú loại di tích này bình thường không có quá nhiều tài nguyên tu luyện nhưng là có thể bảo lưu lại tới đều là đồ tốt dù sao có thể ngăn cản thời gian trôi qua đồ vật khẳng định không kém tỉ như lần trước hàng sinh tông sở tìm tới di tích kia không nói những cái khác chỉ là bia đá kêu bên trong liền ẩn chứa c h ư thiên vạn tượng công cùng một dọn thần linh tinh huyết giá trị không thể bảo là không lớn bất quá thứ này tựa như là mua số số có thể trúng thưởng lớn sát xuất cực nhỏ đối với bây giờ lâm trần tới nói kỳ thật có chút g ầ n g ả vậy ta liền xin đợi lâm thiếu hiệp đại giá ngay vậy nguyễn ngọc thư mặt lộ vẻ vui mừng mặc dù lâm trần không có trực tiếp đáp ứng nhưng ở nàng nhìn lại chẳng qua là khi lấy mặt của mọi người không tốt nói rõ mà thôi lâm thiếu hiệp tòa này thượng cổ di tích chúng ta bạch vân võ quán cũng có phần ngại như thế nhúng một tay có phải hay không không quá phù hợp trung lãm cưỡng chế trong lòng nộ khí hướng phía lâm trần mở miệng nói ra hắn biết lâm trần rất mạnh không phải hắn có thể đắc tội nhưng lợi ích phía trước nếu như hắn ngay cả câu nói cũng không dám nói lời nói đến lúc đó cùng mặt trên không có cách nào bàn giao mà lại hắn cũng cảm thấy trước mặt nhiều người như vậy lâm trần coi như xem ở bạch vân võ quản phân thượng cũng không có khả năng quá phận nhiều nhất bị g ỡ mắng hai câu đến lúc đó hắn liền có thể đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên lâm trần cùng nguyễn ngọc thư hai người trên thân người đây là đang dạy ta làm sự tình lâm trần ngữ khí bình tĩnh nhưng ở đây tất cả mọi người lại đều không hiểu cảm giác được lệnh cả tim trung l ã n g càng là con ngươi kịch liệt c o bảo mồ hôi lạnh trên trán x o á t một chút chảy xuống cả người như bị xét đánh giống như ngồi tại nguyên c h ỗ không thể động đậy hắn cảm giác hết thẻ chung quanh đều đột nhiên biến mất chỉ còn lại có một mảnh dày đặc vô biên đêm tối tại cái gì đều cảm giác không đến trong đêm tối tựa như ẩn giấu đi một cái nhắm người mà phệ hung thú giống như để hắn cảm nhận được một câu nguy hiểm trí mạng trái tim không nhịn được phanh phanh trực này áp lực cường đại để hắn nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng chân khí trong cơ thể một chút tôi động muốn đánh vỡ cái này vô biên đêm tối mà người ở bên ngoài trong mắt lại là trung lãng trong lúc bất trợt tinh thần thất thường bình thường. đột nhiên đứng dậy đằng sau hét lớn một tiếng tựa như một người điên tất cả mọi người lập tức đều đem ánh mắt nhìn về hướng lâm trần mọi người đều biết trong mọi người tại đây có năng lực không c ầ n động thủ liền để trung lãm biến thành bộ dáng này chỉ có lâm trần vương phong nhìn xem ngày bình thường cùng chính mình bình khởi bình tọa trung lãm giờ phút này nhưng thật giống như một cái điên rồi kẻ lang thang giống như đ ạ i hống đại thiếu trong lòng rất có điểm cảm giác khó chịu chỉ là nhìn xem mà không thay đổi lâm trần hắn há to miệng cuối cùng nhưng vẫn là không dám mở miệng cầu tình dù sao đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết hắn sợ nếu là mở miệng cầu tình đến lúc đó đem chính mình cũng cho góp đi lâm trần nếu cũng không cho b ạ c h vân võ quán một chút mặt mũi nghĩ đến đối với hắn sau l ư n g vạn binh hiên sợ là cũng trứng mắt mấy người còn lại thì là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tạ tín cùng nguyễn ngọc thư trong mắt thậm chí còn toát ra một tia khoái ý c h i sắc lâm trần hôm nay là ngươi trở về ngày vui chúng ta chuyện gì cũng từ từ sau một lát chương mục bây giờ nhìn không nổi nữa mở miệng quên trong mọi người tại đây cũng chỉ có hắn cùng lâm trần quan hệ có thể nói thân cận hai chữ không cần sợ hãi lâm trần cũng được xem ở trương đại ca trên mặt mũi hôm nay thà cho ngươi một cái mạng lâm trần nhìn chung l ã n một chút đem tinh thần lực thu hồi sau đó thản nhiên nói ta ăn no rồi các vị gặp lại nói xong hắn cũng mặc kệ những người khác ý nghĩ đứng người lên trực tiếp rời đi lưu lại như ở trong mộng mới tỉnh trung lãm cùng mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau trung lãm huy ngươi không có sao chứ đợi đến lâm trần thân ảnh biến mất tại đầu bậc thang vương phong mới dám mở miệng hỏi lâm trần cảm giác gác bách vốn là cực nặng còn vị dị như vậy liền để trung lãm lâm vào điên tuồng để trong lòng mọi người kính sợ càng sâu hơn một tầng đến mức hắn không đi đều không có người dám mở miệng tra hỏi vừa mới xảy ra chuyện gì đến cùng chuyện gì xảy ra chúng lắm đặt mông ngã ngồi trên đế một mặt mở mịt nhìn về phía đám người trong lòng tràn đầy kinh hãi hắn không rõ chính mình rõ ràng tại t i ể u lâu làm thật tốt làm sao đột nhiên hoàn cảnh chung quanh liền hoàn toàn thay đổi còn trở nên như vậy do người mà bây giờ lại đột nhiên thay đổi trở về vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát liền đã trải qua giữa sinh tử thay đổi rất nhanh thực sự để hắn có chút không tiếp thụ được người đây chỉ sợ phải đi hỏi lâm thiếu hiệp nếu như người có lá gan này lời nói nguyễn ngọc thư trên mặt lộ ra m ỉ m cười mang theo c h à o phùng nói lúc trước vì cái kia thượng cổ di tích bọn hắn đan sơn các không ít cùng bạch vân võ quán nổi xung đột chúng lãng càng là hùng hổ do người không có chút nào đem nàng để vào mắt bây giờ nhìn xem trung l ã m một bộ mất hồn dáng vẻ trong nội tâm nàng đừng đề cập có bao nhiêu sớm rồi người t r u n g l ã m nghe vậy giận dữ bất quá đang nghe lâm trần danh tự sao lập tức thật giống như quả cầu da xì hơi bình thường cả người đều hiệu xịu xuống tới tê liệt trên ghế ngồi nói đều nói không ra v ừ a m ớ i kinh lịch thực sự để tâm hắn có sợ hãi có loại mạng nhỏ bị người khác nắm ở trong tay lúc nào cũng có thể mất mạng cảm giác hiện tại tỉnh táo lại tưởng tượng toàn bộ tuyên bình thành bên trong có năng lực này cũng xác thực chỉ có lâm trần hắn hiện tại đừng nói đi chất vấn lâm trần liền xem như nhìn thấy lâm trần chỉ sợ đều được hai c h â n phát r u n có thể nói lâm trần đã trong lòng hắn lưu lại một đạo không thể xóa nhòa bóng ma trung q u a n trưởng vừa rồi thật đúng là bi m á n h từng tiếng thét dài dọa đến nô ra đều có chút không dám nói t h ê m nữa thấy thế nguyễn ngọc thư càng là làm trầm trọng thêm dễ cực nói bây giờ nàng tự cao có thượng cổ di tích nơi tay lâm trần khẳng định sẽ bảo đảm nàng bởi vậy tuyệt không sợ trung lãm dám đối với nàng thế nào tốt tốt tốt chuyện này trung mô nhất định sẽ báo cáo gõ quán t ổ n bộ không chỉ có là ngươi liền xem như lâm thiếu hiệp cũng phải cho chúng ta một cái công đạo trung lãm bị như vậy trào phúng trong lòng tức giận ngăn không được quay cùng s ô i trào chỉ là giống như nguyễn ngọc thư suy nghĩ như vậy có lâm trần tại hắn căn bản không dám đối với nguyễn ngọc thư độc thủ chỉ có thể h u n g hắn nói nói xong hắn đứng dậy liền đi mặc dù hắn không biết vừa mới mình rốt cuộc đã làm gì nhưng liên tưởng đến tại trong màn đêm mình làm cái gì cũng có thể đoán được khẳng định không phải chuyện gì tốt chính mình lần này xem như mất mặt ném đại phát tự nhiên không mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này vậy bọn ta cũng cáo tử gặp lâm trần nhân vật chính này đều đi mấy người còn lại cũng không muốn ở chỗ này lưu thêm liếp nhau sau nhao nhao cáo tử rời đi rất nhanh trong cả phòng cũng chỉ còn lại có t r ư ơ n g bằng cùng t r ư ơ n g mục hai người ba nhà này là càng ngày càng làm càn phát hiện thượng cổ di tích bực này đại sự lại còn dám đạt đơn giản chính là không có ta đây mệnh lệnh để vào mắt các loại những người còn lại tất cả đều đi đằng sau t r ư ơ n g bằng trên mặt dáng tươi cười lúc này mới biến mất tức giận nói ra lúc trước hắn đi vào tuyên bình thành về sau vì để cho tuyên bình thành mau chóng một lần nữa tỏa ra sự sống lúc này mới dốc hết sức lực đưa tới ba nhà này thế lực chuyện sau đó xác thực cũng như hắn s ở liệu có ba nhà này thế lực gia nhập sau tuyên bình thành mặc kệ là mậu dịch hay là võ đạo đều phồn tĩnh không ít chỉ là theo thời gian trôi qua dẫn vào ba nhà thế lực tai h hại cũng bắt đầu dần dần hiện hiện đó chính là đôi to khó bẫy ba nhà này vốn là phụ thành đại thế lực đối với hắn huyện lệnh này đều không để vào mắt chớ nói chi là tuyên bình thành những người khác hiện tại ba nhà này thế lực liền có chút giống như là trước kia tuyên bình thành tam đại gia tộc dần dần hình thành phạm vi thế lực của mình quan tướng phủ đô muốn xếp h ạ n g trừ ở bên ngoài đại nhân là thời điểm nên sửa trị một chút chức mục ngồi ở bên cạnh sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra hắn biết trước kia tuyên bình thành là dạng gì khi đó quan phủ có thể nói là chính lệnh không ra nội thành thậm chí liền ngay cả nội thành đều chỉ có một phần nhỏ khu vực về quan phủ c h ẳ n hạn địa phương còn lại toàn bộ bị tam đại gia tộc cùng vô sinh dạy khống chế quan phủ muốn phổ biến một cái chính sách đều được nhìn tam đại gia tộc sát mặt mà bây giờ tuyên bình thành tựa hồ lại có khuynh hướng như thế đây là trương mục không nguyện ý nhìn thấy ta cũng muốn sửa trị chỉ là thực lực không đủ một khi cùng ba nhà này vạch mặt lời nói đối với tuyên bình thành tới nói chỉ sợ là thai họa ngập đầu a trưng bằng thở dài có chút bất đắc gì nói toàn bộ quan phủ tại tuyên bình thành chỉ có hai tên chân khí cảnh b á giả trưng ơ mục còn thực lực l ợ i yếu một khi động thủ nếu là ba nhà liên hiệp lại quan phủ cũng không phải đối thủ chúng ta có thể ly dán phân hóa trầm trầm mưu t o à n đan sơn các cùng bạch vân võ q u á n ở giữa rõ ràng mâu thuẫn cực lớn có thể từ điểm đó vào tay trầm ngâm một lát sau trưng ơ mục trầm giọng nói ra trước mắt xem ra cũng chỉ có thể như vậy trưng ơ bằng gật gật đầu hắn đương nhiên biết có thể làm như vậy chỉ là như vậy đến một lần cần thiết tốn hao thời gian cũng có chút dài quá do dự một chút sau hắn hay làm mở miệng nói không biết có thể hay không xin mời lâm bộ đầu giúp đỡ chút hắn thấy muốn nhanh chóng giải quyết ba nhà thai họa ngầm chỉ có mượn nhờ ngoại lực mà bây giờ rất rõ ràng liền có một cái vô cùng cường đại ngoại lực tại tuyên bình thành cái này sợ là không quá phù hợp chúng ta tuyên bình thành chính mình sự t ì n h vẫn là chúng ta tự mình giải quyết đi chương mục lắc đầu quả quyết cự tuyệt nói hắn biết rõ chính mình nếu làm ở miệng lời nói lâm trần đại khái sẽ không cự tuyệt chỉ là như vậy thì tương đương với để lâm trần đắc tội phủ thành tam đại thế lực mặc dù lâm trần có lẽ không quan tâm nhưng thân là bằng hữu hắn không có khả năng làm chuyện loại này chứ bằng há to miệng còn muốn lại quên nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng hắn cũng biết chương mục tính cách trừ phi thật đến bạn bất đắc dĩ thời điểm bằng không hắn nếu nói ra không chịu sẽ rất khó cải biến hai người im lặng im lặng c h ầ m mặc một hồi sau liền riêng phần mình rời đi ngày thứ hai lâm trần tại tuyên bình thành hiện thân tin tức lan tràn tới xung quanh từng cái lớn nhỏ thành trì nhất là hắn trước mặt mọi người lấy sức một mình không đến một lát giải quyết mấy trăm tên sơn tặc chiến tích càng là hành động xung quanh tất cả thành trì tuyên bình thành chỗ vốn là chỗ vắng vẻ chỗ nào được chứng kiến bậc này hoàn toàn không nhìn nhân số một người liền có thể thay đổi chiến cuộc cao thủ trong lúc nhất thời xung quanh từng cái thành trì người đều hướng phía tuyên bình thành vào tới muốn thấy lâm tr lâm trần mấy ngày nay cũng không có tu luyện mà là b ồ i tiếp lâm xuân tại tuyên bình thành đi dạo xung quanh khi nhàn hạ liền đi từ sơn tiểu viện ngồi một chút ngẫu nhiên còn hỗ trợ chỉ điểm một chút mới tới đệ tử cả người mười phần v u n g lỏng liền ngay cả s ắ p có thể muốn tới hai nước đại chiến cũng bị hắn quên lãng bình thường chương hai trăm sáu mươi ba tình thế biến hóa chương hai trăm sáu mươi ba tình thế biến hóa cái gì người cái này muốn rời khỏi tuyên bình thành lâm ra trong tiểu viện chương mục một mặt kinh ngạc mở miệng nói ra nguyên bản hắn còn tưởng rằng lâm trần liền xem như vì chỗ ngồi kia cổ di tích cũng phải tại tuyên bình thành đợi một thời gian ngắn không nghĩ tới hôm nay đột nhiên gọi hắn tới nói với hắn chuẩn bị đi đúng vậy à ta xuất hiện tại tuyên bình thành tin tức đã bị tiết lộ nhất định phải nhanh chạy trở về lâm trần nhìn về phía thanh một phủ phương hướng mở miệng nói ra lúc trước hắn rời đi thanh một phủ thành thời điểm còn tính là bí ẩn nhưng đến tuyên bình thành chính là nguy cấp như vậy tình huống hắn lúc đó cũng không muốn lấy che giấu tung tích kết quả một chút liền đem hành tung tiết lộ hiện tại tự nhiên muốn mau chóng chạy về thanh một phủ thành tọa chấn để phòng b ằ n nhất chỗ ngồi kia cổ di tích làm sao bây giờ chương mục hơi kinh ngạt mà hỏi mấy ngày nay toàn bộ tuyên bình thành một mảnh yên tĩnh dù cho tất cả mọi người biết tuyên bình thành bên ngoài cách đó không xa liền có một tòa chưa khai thác thượng cổ di tích nhưng cũng không ai dám có nửa điểm ý nghĩ bởi vì chỉ cần có lâm trần tại tòa này thượng cổ di tích cũng chỉ có thể là lâm trần gần g ả thôi ta không cần lâm trần lắc đầu chẳng hề để ý nói các ngươi nếu là nếu mà muốn đi tìm là được một tòa không xác định thượng cổ di tích không đáng ta ở chỗ này cho hết thời gian h ắ n hiện tại con đường đi tới đã rất là minh xác dự khí mạch đồng thời tu luyện thần linh thân cùng gặp thần kinh tinh khí thần ba đường đồng tiến có thể nói đã đầy đủ là mỹ trừ phi tòa này thượng cổ di tích bên trong có ẩn chứa thần linh chi lực bảo vật nếu không những công pháp khác binh k h í với hắn mà nói đơn giản là dạy hoa trên tấm có cũng được mà không có cũng không sao thôi cái kia bảo trọng t h u ậ t b u ô n xuôi gió gặp lâm trần đã nghĩ kỹ hết vậy trương mục mở miệng nói ra trương đại ca nơi này là sáu bình hoàng nha đan còn có tín vật của ta lâm trần xuất r a đã chuẩn bị đồ vật đưa tới trương mục trước mặt mở miệng nói ra chờ cái gì thời điểm ngươi đột phá đến c h â n khí hậu kỳ cảnh giới có thể cầm tín vật của ta đến đũ châu thành tìm ta khác không dám nói một cái lục phiến m ô n bộ đầu vị trí ta vẫn là có thể cho ngươi tại toàn bộ tuyên bình thành trong lòng của hắn còn tại lo lắng chỉ còn lại có t ử sơn cùng trương mục t ử sơn bên kia hắn đã lưu lại đầy đủ tài nguyên hiện tại trương mục tự nhiên cũng phải an bài một chút lúc đầu hắn làm u ố n trực tiếp đem trương mục an bài đến lục phiến môn nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút hiện tại ưu châu n ã o động lấy trương mục thực lực đi lục phiến môn thực sự quá nguy hiểm còn không bằng trước đợi tại tuyên bình thành các loại thực lực đi lên đằng sau lại đi lục phiến môn cái này quá quý giá ta không thể nhận trương mục thấy thế liên tục k h á t tay cự tuyệt nói thân là chân khí cảnh b á giả hắn tự nhiên rất rõ ràng hoàng nha đan giá trị lớn bao nhiêu đừng nói sáu bình liền xem như một bình liền đầy đủ mua của hắn đầu người trên cổ từ đột phá chân khí cảnh đến bây giờ hắn ngay cả í t khí đan đều chỉ dùng qua một bình hoàng nha đ a n càng là nghĩ cũng không dám nghĩ ta nhớ được rất rõ ràng lúc trước ta vừa mới bước vào v õ đạo thời điểm đã dùng qua bình thứ nhất đan dược chính là trương đại ca đưa tới cho ta lúc kia ta tiếp nhận đều rất thản nhiên trương đại ca làm sao ngược lại n h a n nhó lâm trần trên mặt lộ ra một tia hoài niệm c h i sắc mở miệng nói ra vậy ta liền mặt giải nhận gặp lâm trần đều sẽ lại nói đến phân thượng này trương mục cũng không tốt tự tuyện mở miệng đáp ứng nói cái này đúng rồi quan hệ giữa chúng ta há lại những ngoại vật này có thể cân nhắc lâm trần cười nhạt một tiếng tiếp lấy có chút phiền m u ố nói n chờ ta sau khi rời đi sư phụ ta liền xin nhờ trương đại ca người yên tâm chính là trương mục trịnh trọng gật gật đầu mở miệng cam kết hai người lại ôn chuyện một hồi sau lâm trần mới đưa trương mục đưa ra tiểu viện xế chiều hôm đó lâm trần lại đi tế bái một chút thẩm thông dương ngày thứ hai liền dẫn lâm xuân cùng trần n g u y ệ t l ạ g yên rời đi tuyên bình thành lần này một nhóm coi như viên mãn hán dự định sau này trở về một lòng chỉ quản tu luyện không hỏi mặt khác dù sao một khi hai nước h a i chiến duy nhất có thể bảo vệ mình cùng người nhà an toàn chỉ có thực lực rất nhanh lại là gần hai tháng thoáng một cái đã qua hoàng long phủ bên trong bạch lưu sơn cùng quan phủ quyết chiến rốt cuộc hạ mãn kết thúc mặc dù có sinh tử chuyển l u â n tông trợ rút nhưng cuối cùng không địch lại toàn bộ ưu châu quan phủ vô độ thành bị phá bạch lưu sơn cũng bị quan binh chiếm lĩnh bạch lưu sơn đại đương gia n h ế p long sơn cùng ngụy kỳ trước tiên ở hoàng long phủ đánh ra kinh tiên một trận chiến cuối cùng vẫn kỳ xoa một nước trọng thương bỏ chạy còn lại mấy vị đương gia cũng là thương thì thương chết thì chết toàn bộ bạch lưu sơn bị tan g ã chiếm lĩnh bạch lưu sơn đằng sau ngụy kỳ trước đem nó đổi tên là an định sơn từ đây ưu châu lại không bạch lưu sơn hoàng long phủ sau khi chiến đấu kết thúc ưu châu quan phủ cũng coi như g i à n h tay từ hoàng long phủ phân ra đại lượng nhân thủ tiến về ưu châu các nơi tiêu d i ệ t sinh tử chuyển luân tông cùng bạch lưu sơn d ư n g h i ệ t khi biết hang ổ bị diệt đằng sau những người này vốn là lòng người bàng hoàng tăng thêm quan phủ đại lực tiêu d i ệ t toàn bộ rất nhanh liền đem bên trong một bộ phận lớn người cho tiêu d i ệ t còn lại một bộ phận cũng không dám lại thò đầu ra chỉ có thể trốn ở trong tối tùy thời mà động k h ô n nhiều u châu hơn nửa năm bạch lưu chi họa cuối cùng được giải quyết nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi ưu châu đại địa văn minh nói liên tiếp ban bố mấy đạo chính lệnh đều là nghỉ ngơi lấy lại sức sử dụng mà lâm trần muốn là muốn đi trước thanh một phủ thành tiếp tục c h ấ n giữ nhưng bạch lưu sơn bị d i ệ t ngụy kỳ trước đưa tin để hắn không cần lại đi thanh một phủ thành thế là hắn liền trực tiếp mang theo lâm xuân trần nguyện hai người về tới ưu châu thành trong phòng ngủ lâm trần nhìn xem trên bàn vòng tay cùng mõ, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi c h i sắc từ tuyên bình thành trở lại ưu châu thành sau hắn trước tiên liền đi tìm văn minh nói lãnh đã nói song kết t ư ợ n g hai kiện ẩn chứa thần linh tri lực bảo vật hy vọng hai món đồ này có thể làm cho thần của ta linh thân nâng cao một bước lâm trần trong lòng dâng lên vẻ mong đợi đưa tay đem m õ cầm trong tay thần linh thân vận chuyển lập tức từng sợi thần linh chi lực liền từ mõ bên trong bị hấp thu vào rừng bụi thể nội một sợi kim quan g từ mõ bên trên lan tràn mà ra cho đến đem lâm trần cả người đều bao bọc ở bên trong lâm trần mặt lộ vẻ khó xử hắn cảm giác thân thể của mình thật giống như tại bị đánh nát gây dựng lại bình thường vô tận thống khổ từ thể nội chuyển đến c ũ may hắn đã không phải là lần thứ nhất tu luyện thần linh thân đối với cái này đã sớm chuẩn bị yên lặng thừa nhận thể nội thống khổ thời gian chậ mọi bên trên kim q u a n g cũng dần dần trở nên ảm đạm cho đến hoàn toàn biến mất không thấy lâm trần chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt kim q u a n g lóe lên một cái rồi biến mất hắn nghỉ ngơi sau một lát đem mọi thả lại trên bàn đồng thời đưa tay vòng tay cầm tới thần linh thân lần nữa vận chuyển đồng dạng kim q u a n g xuất hiện đem lâm trần cả người bao phủ ở bên trong không biết lại qua bao lâu kim q u a n g biến mất không thấy gì nữa lâm trần khoanh chân ngồi ở trên giường khóa chặt lông mày dần dần dán ra thần linh thân luyện hóa tiến độ bốn một không không vậy mà tăng lên hai điểm tiến độ quan phụ cho đổ vật chính là tốt lâm trần trên mặt hiện lên vẻ vui mừng lần trước hắn vì thu hoạch thần linh chi lực liên tục diệt vô sinh dạy bảy cái cứ điểm cứ tới năm cái ẩn chứa thần linh chi lực tượng thần cũng mới tăng lên một chút tiến độ lần này lại tăng hai điểm tiến độ có thể thấy được vòng tay cùng ngõ ẩn chứa thần linh chi lực xa nhiều hơn vô sinh dạy những tượng thần kia mừng rỡ qua đi hắn nhắm mắt cảm thụ được tự thân biến hóa chỉ cảm thấy lực lượng của mình tựa hồ lại mạnh lên không ít không chỉ có như vậy càng có một c ô không h i ể u sinh cơ bừng bừng tại thể nội dân trào trái tim chậm rãi n à y lên ở giữa có thể nhìn thấy một sợi nhỏ xíu điểm sáng màu vàng nóng ẩn chứa trong đó nếu không phải lâm trần tinh thần lực cường đại đều kém chút không có phát hiện. đây là cái gì lâm trần trong lòng nghĩ hoặc hắn đúng vậy nhớ kỹ tu luyện thần linh thân sẽ có vật này bất quá thần linh thân cấp độ quá cao mặc dù có võ đạo t h ủ tương trợ hắn đối với nó cũng là t ỉ n h t ỉ n h mê mê chỉ biết là phương pháp tu luyện về phần cấp độ càng sâu đổ vật lại là cái h i ể u cái không bây giờ xuất hiện hắn không biết biến hóa cũng là bình thường chương 264, hội giao lưu chương 264, hội giao lưu cường đại tinh thần lực không ngừng đ ả o qua điểm sáng màu và nóng chỉ có thể từ đó cảm nhận được cường đại sinh mệnh lực mặt khác lại là cái gì cũng nhìn không ra nếu là thông qua thần linh thân tu luyện ra được khẳng định có ích vô hại chỉ là không biết lúc nào mới có thể thai n é n hoàn thành lâm trần năng cảm thụ được điểm sáng màu vàng nóng vẫn chỉ là vừa mới xuất hiện cũng không hề hoàn toàn thành hình bởi vậy căn bản là không có cách điều động bất quá nếu là thần linh thân mang tới biến hóa chắc chắn sẽ không yếu tựa như thần linh b ự c giống như tương lai nói không chừng lại là hắn một lá b à i tẩy vừa nghĩ tới này trong lòng của hắn tu luyện thần linh thân ý nghĩ trở nên càng thêm mãnh liệt chỉ là nhìn xem trong tay đã ưu ám vòng tay lâm trần trên mặt không khỏi lộ ra một tia gắm c h t h ầ n linh chi lực thực sự quá mức khăn hiếm cho dù là lấy hắn bây giờ thân phận địa vị muốn l không biết hàng sinh tông trong tấm bia đá kia thần linh chi lực còn ở đó hay không vừa nghĩ đến đây lâm trần liền không khỏi nhớ tới lần trước hấp thu chư thiên bạn tượng công chân lý võ đạo thời điểm chưa từng chữ trong tấm bia đá cảm nhận được cái kia c ỗ hùng hậu thần linh chi lực có thể nói lần kia là hắn trừ đạo kinh bên ngoài cảm nhận được thần linh chi lực nhiều nhất một lần nếu có thể hấp thu sạch sẽ lời nói tại hắn nghĩ đến số lượng tối thiểu là trong vòng tay thần linh chi lực gấp ba trở lên có lẽ nên đi hàng sinh tông nhìn xem lâm trần tâm bên trong có chút ý nghĩ bất quá bây giờ còn không phải hành động thời điểm hắn trước tiên cần phải đi gặp một chút ngụy tiên bạch lưu sơn bị diệt đ nguy kỳ tiên tự nhiên cũng từ hoàng long phụ chạy về hôm qua vừa tới ưu châu thành hôm nay liền chỉ tên muốn gặp hắn hắn bình phục một chút thể nội quay c u ồ n g không nghỉ khí huyết đứng dậy đến ngoài phòng đã nhìn thấy trần n g u y ệ t đang ở trong sân q u ấ t dọn công tử muốn ra cửa trần n g u y ệ t nhìn thấy lâm trần xuất hiện trong mắt hiện lên một tia dị sắc mở miệng hỏi ân ta đi chuyến lục phi môn cơm chưa không cần chờ ta lâm trần gật gật đầu sau đó cất bước rời đi nhìn xem lâm trần căn bản không xem thêm chính mình một chút liền rời đi trần nguyện trong lòng hiện lên một vòng thất lạc vất quá nàng cũng rõ ràng lâm trần loại người này quá mức ưu tú nàng tướng mạo mặc dù cũng không t ệ lắm nhưng phương diện khác quá bình thường căn bản không xứng với lâm trần có thể cho nàng khi một đứa nha hoàn cũng đã là mười phần may mắn nhỏ trần đi ra lâm xuân nghe được động tĩnh t ừ trong phòng đi tới mở miệng hỏi ân công tử nói cơm chưa không cần chờ hắn trần n g u y ệ t vội vàng che giấu tốt chính mình thất lạc chi tình mở miệng nói ra thật sự là bận điệu a lâm xuân có chút bất đắc dĩ nói từ khi đi vào u châu thành đằng sau lâm trần cơ bản không phải đang bế quan tu luyện chính là có việc ra ngoài ở nhà liền không có ăn thật ngon qua vài bữa cơm b ấ t quá nàng cũng biết lâm trần hiện tại không thể so với di vãng bởi vậy cũng có thể lý giải chỉ là đoán trách một câu liền không lại nhiều lời quay người trở về phòng ú u châu thành lục phiên môn trong thư phòng ngụy kỳ tiên chính liếc nhìn tài liệu trong tay chỉ nghe thấy một chàng tiếng gõ cửa chuyển đến tiến đến hắn đem tư liệu trong tay buông xuống trông thấy lâm trần đẩy cửa vào trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ c n g thái đã lâu không gặp gặp qua ngụy đại nhân xác thực có đoạn thời gian không gặp lâm trần đáp lại một câu hắn lần trước nhìn thấy ngụy kỳ tiên hay là tiếp nhận nội ứng tia nhiệm vụ thời điểm cách này đã qua hơn nửa năm sau bởi vì đủ loại nguyên nhân đều không thể cùng ngụy kỳ tiên thấy phía trên ngụy kỳ tiên nhìn từ trên xuống dưới lâm trần trong mắt lóe lên một tia dị sắc trong khoảng thời gian này ta mặc dù không có gặp ngươi nhưng liên quan tới ngươi nghe đồn lại là một cái tiếp một cái hiện tại xem xét quả nhiên mạnh lên không ít hắn nhãn lực vào gác liếc mắt liền nhìn ra lâm trần đã dựng khí m ạ n h trở thành một tên chân chính thông mạch cảnh võ giả mà lại trên thân ý vị kéo dài rất có chủng tuần hoàn qua lại luân hồi không ngừng cảm giác hiển nhiên thực lực cực mạnh đại nhân quá khen rồi lâm trần khiêm tốn đáp lại một câu ngươi cũng không cần khiêm tốn Hiện、tại u châu tất cả mọi người đã đem ngươi coi thành chúng ta lục phiến môn trừ ngân t r ư ơ n g bộ đầu bên ngoài người mạnh nhất ngươi cần phải tiếp tục tiếp tục giữ vững không cần làm mất mặt ta nguy kỳ tiên nhìn xem lâm trần càng xem càng là cảm thấy mình lúc trước ánh mắt độc đáo vậy mà có thể từ một cái tuyên bình thành như thế trong thị trấn nhỏ đảo móc ra nhân tài như vậy định không phụ đại nhân v u n g chồng lâm trần mở miệng bảo đảm nói ân đại ly dục dịch sự t ì n h văn châu chủ hẳn là đã nói với ngươi đi tán dương qua đi nguy kỳ tiên thần sắc nghiêm lại tiến vào chủ đề ân lần trước đề cập với ta lâm trần gật gật đầu vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thật chẳng lẽ muốn khai chiến còn không có chẳng qua trước mắt dấu hiệu đã càng ngày càng rõ ràng vì thế văn châu chủ đã cố ý liên hệ thanh châu bên kia để bọn hắn tới một khối thương thảo chuyện này nên làm cái gì vì che giấu hai mắt người lần này tới không chỉ có người quan phủ còn có thanh châu hai đại tông môn cùng điền ra phương g i a cũng sẽ phái người cùng một c h ỗ t tới trên danh nghĩa là để hai châu thế hệ trẻ tuổi đọ sức đọ sức tổ chức một cái hội giao lưu mục đích lần này mặc dù là vì thương thảo bất quá hội giao lưu này chúng ta cũng không thể ném đi mặt mũi đến lúc đó ngươi cũng phải bên trên ngụy kỳ tiên nhìn xem lâm trần m ở m i ệ n giao g phó nói. U châu cùng t h a n h châu bởi vì giáp giới quan hệ, d ị v ã n g đại x u n g đ ộ t không có nhưng m a sát nhỏ lại là không í t Hai châu quan hệ không nói nhiều k é m nhưng cũng không coi là nhiều tốt. trên loại chuyện này tự nhiên không có khả năng ném đi mặt mũi. m à lâm t r ầ n làm công nhận u châu thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất đối với chuyện này tự nhiên là việc nhân đ ứ c không được ai nhất định phải ra mặt. Tam i n h mạch. Lâm t r ầ n đáp ứng một câu, do dự một hồi sau hay là mở miệng hỏi. không biết t h a n h châu bên kia thế hệ trẻ tuổi thực lực như thế nào. điểm ấy người yên tâm đi. theo ta được biết hai chúng ta châu trừ bỏ ngươi quái thai này bên ngoài thế hệ trẻ tuổi thực lực không kém nhiều ngụy kỳ tiên tràn đầy tự tin nói giống lâm trần loại này hai mươi da mặt thực lực liền đã đạt tới thông mạch cảnh đ ỉ n h tiêm cấp độ thậm chí thằng bức động khiếu cảnh biến thái quả thực là nghe g i ậ n cả người đừng nói là thanh châu chính là đại chu võ đạo mạnh nhất trung châu hắn cũng chưa từng nghe nói qua có loại thiên tài này vậy là tốt rồi không biết hội giao lưu này cụ thể chừng nào thì bắt đầu nghe vậy lâm trần lúc này trong lòng hiểu rõ ngược lại hỏi cái này cần canh đồng châu người lúc nào đến đại khái còn muốn nửa tháng tả hữu thời gian đi ngươi biết là được rồi lấy thực lực của ngươi hoàn toàn không có vấn đề ngụy kỳ tiên không quá để ý nói ra hắn thấy có lâm trần lần này hội giao lưu có thể nói là đã nắm chắc phần thắng đại nhân yên tâm thuộc hạ nhất định không để cho n g á i thất vọng lâm trần mở miệng bảo đảm nói gặp ngụy kỳ tiên không còn phân phó khác hắn cáo từ một câu liền rời đi lục phiên môn chương 265, l u ậ n bàn chương 265, l u ậ n bàn ba ngày sau hàng sinh tông diễn võ trưởng trên lôi đài hai tên thanh niên nam tử chính diện mà đối với một cố cường đại cảm giác á c bách từ trên đại k u y ế t tán ra đến dưới đài người xem bay quanh một tầng lại một tầng tất cả đều mắt không chấp nhìn chằm chằm trên đài tình hình chiến đấu ngươi nói đại sư h i n h có phần thắng sao một tên đệ tử áo xanh nhìn xem trên đài hai người không n ú c ních nhịn không được mở miệng hỏi ta nhìn không có gì cơ hội đại sư h i n h mặc dù thực lực không kém nhưng là cùng lâm thiếu hiệp so ra hay là kém không ít bên cạnh một tên khuôn mặt tiểu tiếu nữ tử trẻ tuổi nhìn xem trên đài lâm trần trong ánh mắt nổi lên điểm điểm vận sóng ái mộ chi ý lộ rõ trên mặt khó mà nói lâm thiếu hiệp nói lần này chỉ là hữu hảo luận bàn không sử dụng kiếm một tên kiếm khách không có kiếm thực lực cần phải đại sư minh chưa hẳn không có cơ hội nhìn xem chung quanh đông đảo nữ đệ tử đều ánh mắt mập mờ nhìn xem lâm trần một tên nam đệ tử trong lòng ghen tuông đại p h á t c h u a c h u a nói quan điểm bên trên khác nhau rất nhanh liền biến thành cãi lộn cuối cùng d ư ớ i đài đệ tử dứt khoát chia làm hai phái một bên duy trì lâm trần một bên khác duy trì đại sư minh trong đó duy trì lâm trần phần lớn đều là tuổi trẻ nữ đệ tử mà duy trì đại sư minh thì là nam đệ tử chiếm đa số mà trên đài hai người lại là căn bản không có chú ý giới đài tình huống thạch binh diện sắc ngưng trọng nhìn xem lâm trần tâm thần toàn bộ tụ tập tại lâm tr lúc à hàng này vào hàng tràn m mình, Lâm muốn Lâm mùa sinh thế hệ sinh hắn tông Trần tông tin cùng Trần luận bàn sư sau đại tại đi tự đầy đưa l ra đó ầ u hắn cũng không cũng c ý định thạch ắ n muốn kiểm nghiệm một chút thực lực của mình, nhưng không nghĩ tới lâm Trần vậy mà khoe khoang khoác lát nói không sử dụng g chỉ chút thực lực của khoác Lúc khoe h là Lâm lát mà kiểm một kiếm. tới vậy đó sử bình đã cảm thấy lâm trần có chút quá tự đại một cái kiếm khách không có kiếm thực lực tuyệt đối là giảm mất đi nhiều trong lòng của hắn tức giận ngầm sinh chuẩn bị dùng hết toàn lực muốn đánh bại lâm trần lâm trần n ă n g đi đến hiện tại vị trí này không biết xúc phạm bao nhiêu người lợi ích một khi xảy ra chuyện những người kê ước gì hắn chết chỉ cần hắn có thể đánh bại lâm trần những người kia tuyệt đối sẽ đem tin tức này tung ra ngoài mà lại đến lúc đó người khác cũng sẽ không quản lâm trần dùng không sử dụng kiếm sẽ chỉ thành t i ể u hắn thạch bình thanh danh trong lòng của hắn ý nghĩ rất tốt đẹp nhưng thật sự đối đầu lâm trần sau hắn mới phát hiện chính mình hay là xem thường lâm trần thạch bình cảm giác trước mặt lâm trần cả người liền tựa như một thanh t u y ệ t thế thần kiếm cho dù còn chưa ra khỏi vỏ liền đã có thể làm cho hắn cảm nhận được cái kia cố làm cho người sợ hãi kinh thế phong mang theo thời gian một chút xíu trôi qua thạch bình chỉ cảm thấy lâm trần khí thế cũng càng ngày càng thịnh bước người phong mang thậm chí để cho mình khuôn m tiếp tục như vậy nữa ta chỉ sợ liên thủ cũng không ra được thạch bình con ngươi co g ụ t lại biết nhất định phải độc thủ nếu không để lâm trần tiếp tục xúc thế xuống dưới chính mình chỉ sợ cũng nếu không chiến mà b ạ i hắn hét lớn một tiếng sau lưng sáu đầu khí mạch hiện hiện mà ra giữa thiên địa nguyên khí phun trào một cỗ khô nóng cảm giác lập tức trên lôi đài tràn ngập ra một cái hư h ảo đan lô trong hư không ngưng kết mà thành từ đó xông ra một đầu xích hồng sắc h ỏ a long mang theo lửa nóng hừng hực dương nhanh múa vớt thẳng đến lâm trần mà đi đây là đại sư minh cựu long liệt diễn công nghe nói môn công pháp này tu luyện tới cực hạn có thể đồng thời triệu hồi ra chín đầu hỏa long tạo thành cựu long luyện tiên trận liền xem như đỉnh tiêm thông mạch cảnh võ giả rơi vào trong đó cũng có thể bị luyện chết tươi uy lực tuyệt đại chỉ là không biết đại sư minh luyện đến vài dòng cấp độ dưới trận một tên kiến thức bất phàm đệ tử trông thấy hỏa long sau nhãn tỉnh sáng lên mở miệng nói ra lần trước đại sư minh cùng người giao thủ đã triển l ộ u ngũ long thực lực hiện tại đi qua đã lâu như vậy tối thiểu cũng phải lục long đi bên cạnh một người nhịn không được mở miệng suy đoán nói lục long đã nhanh có tiếp cận đỉnh tiêm thông mạch cảnh thực lực đi lần này ta ngược lại muốn xem xem cái này lâm trần không sử dụng kiếm muốn làm sao ngăn cản một tên nam đệ tử trên mặt lộ ra một tia khoái ý chi sắc cười trên nôi đau của người khác nói lần này chỉ là hữu hảo luận bàn thôi lâm thiếu hiệp không sử dụng kiếm coi như thua cũng không đếm một bên khác các nữ đệ tử thấy tình thế không ổn trong lòng cũng có chút hoảng hốt lúc này mở miệng phản bác dựa vào cái gì không đếm hắn họ lâm chính mình quần vọng tự đại chúng ta cũng không có để hắn quăng kiếm không cần là chính hắn chủ động nói ra đến lúc đó ta nhưng phải thật tốt đem chuyện này trao chuất một chút nói cho người khác biết là chúng ta hàng sinh tông căng căng mặt núi vừa mới nói chuyện nam đệ tử nghe vậy đ ụ cười trên mặt càng là không ngừng được khoa i ý nói đều chớ ồn ào hảo hảo quan sát cuộc tỷ tí h này trương v u y bị nhao nhao trong lòng phiền m u ộ n nhịn không được hét lớn một tiếng hắn tại hàng sinh tông một đời mới đệ tử bên trong địa vị vốn cũng không thấp tại lần trước không có chữ bia đá sự kiện sau địa vị lại để cao không ít hiện tại gặp hắn lên tiếng người bên ngoài trong lúc nhất thời đúng là không người dám tại mở miệng cãi lộn chỉ có thể yên lặng nhìn về phía lôi đài hòa thuộc tính công pháp sao lâm trần trong mắt tinh quang lại lên trong lòng thầm nghĩ hắn nghĩ thì nghĩ động tác trên tay lại là không bị ảnh hưởng chút nào hai ngón tay khép lại thành kiếm hướng phía hỏa long đánh tới phương hướng một c h ỉ quanh người lập tức có vô số kiếm khí ngưng kết mà ra sau đó dung hợp thành một thanh tam xích trường kiếm hướng phía hỏa long nên đón tam xích trường kiếm c ắ t đ ứ t khí lưu phát ra lăng lệ tiếng thét thẳng tắp đâm vào hỏa long hướng phía trước dối ra trên móng đ u ố t trên móng đ u ố t ngọn lửa màu đỏ thám lập tức quấn quanh trên đó không ngừng phát ra từ từ thiêu đốt thanh â m nhưng tam xích trường kiếm lại tựa như không bị ảnh hưởng vô biên kiếm ý quét sạch mà ra đem chọn đầu hỏa long đều bao bọc ở bên trong theo một tiếng gào thét thảm thiết tiếng văng lên nguyên bản còn hung mánh không gì sánh được hỏa long bị chia cắt thành vô số mảnh vỡ tiêu tán ở trong hư không tam xích trường kiếm giống như hồ hao hết tất cả lực lượng cùng nhau tiêu tán vô hình cho dù không sử dụng kiếm cũng có thể có như thế kiếm phí sao thạch b ì n h nhìn xem hỏa long bị dễ dàng như thế hóa g i ả i thành vô hình bên trong trong lòng không khỏi dâng lên một tia c h ầ n kinh cái này mặc dù chỉ là thăm dò nhưng lâm trần hiển nhiên cũng không có ra bao lớn lực hãn thở sâu chân khí trong cơ thể một chút bộc phát hư ả o trong đan lô hừc liền hỏa cộ một chút lên cao không ít sáu đầu hỏa long ở trong đó dần dần thành hình tại trong lò đ a n tạo thành một cái huyền ảo khó lường trật thế nhiệt độ kinh khủng lập tức từ đó khuyết tán mà ra thậm chí liền ngay cả d ư ớ i đài quan chiến đông đảo đệ tử đều có thể cảm nhận được nhiệt độ không khí tăng vọt một bộ phận thực lực độ trên lệnh đệ tử nhịn không được lui ra phía sau mấy bước đúng là có chút không chịu nổi lâm thiếu hiệp cái này lục long tuyệt địa trận là ta trong khoảng thời gian này mới gần đây luyện thành uy lực vô cùng lớn ta còn có chút khống chế không nổi người coi chừng động thủ trước đó thạch bình mở miệng nhắc nhở một câu hắn biết do giữa hai người dù sao chỉ là l u ậ bản cũng không phải cái gì sinh tử đại thủ vừa dứt lời sáu đầu hỏa long liền mang theo liệt diễm ngập trời từ trong đan lô nhảy lên mà ra thẳng đến lâm trần mà đi có chút ý tứ lâm trần cảm nhận được chung quanh truyền đến sóng nhiệt của quận trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc ta tu luyện vừa v ậ n cũng là h ỏ a thuộc tính công pháp nhìn xem là của ngươi diễm liệt vẫn là của ta lửa mãnh liệt đang khi nói chuyện lâm trần chân khí trong cơ thể quần quận mà động hai đầu khí mạch từ hắn sau lưng hiện hiện mà ra đã lâu đại n h ậ t ý cảnh phát động trên lôi đài tựa hồ xuất hiện một vòng ngay tại từ từ bay lên đại nhận vô tận ánh sáng cùng nhiệt từ đó bộc phát mà ra khiến cho nhiệt độ chung quanh lại một lần nữa lên cao lâm trần trên cánh tay phải nâng năm ngón tay nắm chặt trong chốc lát thiên địa lờ mờ trên trời mây trắng chẳng biết lúc nào trở nên một mảnh đ ẹ n kịp thái dương biến mất ban ngày tựa như đêm tối hắn đem thái dương nắm ở trong tay dưới đài có người kinh hô hô to chỉ gặp lâm trần nắm đấm bên trong tựa như nắm một vòng đại nhật điểm đ i ể m quang mang từ đó tiêu tán mà ra trở thành giờ phút này trong đêm tối duy nhất sáng lời một quyền này về sau liền gọi đại nhật như lai quyền lâm trần tâm nghiệm khẽ động cho quyền pháp mới một cái tên sau nằm đâm hướng về phía trước chậm rãi đưa ra một vòng đại nhật tựa như từ trong tay hắm được phóng t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu cường hãn thể phách t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu cường hãn thể phách theo một quyền này của hắn đánh ra mọi người tại đây đều tâm thần rung động chỉ cảm thấy trong lúc hoảng hốt đẩy trời mây đen lùi tán một vòng đại nhật tảng sáng mà ra sang tròi ánh nắng vẩy xuống nhân g i a n toàn bộ thế giới hồi phục quang minh hô hô hô khí lưu gào thét bên trong nắm đấm cùng hỏa long ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần khí lưu cùng bạo liền tựa như vô số phong đao giống như hướng phía bốn phía bắn tùng toẽ mà ra phía dưới quan chiến đám người nhịn không được càng lùi càng xa căn bản không dám phụ cận quan sát lâm trần nắm đấm tuy chậm lại phản g phất so sơn nhạc còn trầm trọng hơn hướng phía sáu đầu hỏa long hành ép xuống cả hai ba nhau trong chốc lát khí lãng b à i không phương v i ê n vài dặm bên trong khí lưu đều rất giống vì đó mà ngừng lại ngay sau đó buộc phát ra một tiếng nổ vang dung trời trong lúc nhất thời trên lôi đ à i buộc phát ra vô tận hào qua long ánh như có ngày chắn hoành không giống như làm cho người không mở ra được hai mắt trên bầu trời sáu đầu hỏa long mở ra miệng to như chậu máu long c h ả o vung vẫy không ngừng xé rách lấy một vòng đại nhật đại nhật không nói gì chỉ là không ngừng tản mát ra vô tận ánh sáng cùng nhật đem sáu đầu hỏa long ngăn cản ở ngoài. tốt tốt tốt thật không hổ là lâm thiếu hiệp cảm giác được chính mình tiến công bị ngăn trở thạch bình không khỏi chấn động trong lòng hắn không nghĩ tới dù cho không sử dụng kiếm lâm trần cũng có thể dễ dàng như thế ngăn lại chính mình lục lòng tuyệt địa trận nhìn xem giới đài đông đạo sư đệ sư muội hắn cắn răng một cái không nghĩ ngợi nhiều được thể nội còn thừa không nhiều chân khí lần nữa thôi động một đầu t â n sinh hỏa lòng từ trong đan lô xuất hiện thẳng tắp chạy lâm trần mà đi cựu long liệt d i ễ m công mỗi tam long làm một cái cấp độ thất long cùng lục lòng so sánh nhìn như chỉ kém một đầu t h thực lại là chất biến nhưng hắn kỳ thật còn không có đột phá đến t h ấ t long cấp độ bây giờ xem như cưỡng ép tiêu h à o bất quá bây giờ vì chiến thắng lâm trần hắn cũng chỉ có thể như vậy lâm trần mâu quan ngưng tụ không nghĩ tới thạch bình lại còn có dư lực theo đầu thứ bảy hỏa long gia nhập chiến trường nguyên bản cục diện rằng có trong nháy mắt bị đánh phá bảy đầu hỏa long p h u n ra nuốt vào liệt diễm long chảo xé rách ở giữa cũng đã đem đại nhật xé thành vỡ nát sau đó uy thế không giảm hướng phía lâm trần mau chóng bay đi quả nhiên quyền pháp mới hay là còn chờ hoàn thiện nhìn xem chính mình đại nhật như lai quyền bị phá lâm trần lại là một chút không đội bộ quyền pháp này bạn thân liền là hắn vừa mới linh quang lóe lên tự sáng tạo mà ra cùng người khác trong tông môn áp đáy h ò m công pháp khẳng định không so được có thể rằng c o một hồi liền đã rất để hắn hài lòng khí lưu cùng bạo thổi tới lâm trần quần áo tận giường mâu quang chỗ sâu chiếu d ọ i ra bảy đầu hỏa long g i ữ tận mà đến cái bóng cả người tiến về phía trước một bước bước ra chiến đấu đến nay lâm trần rốt cục bước ra bước đầu tiên toàn bộ lôi đài tựa hồ cũng tùy theo chấn động mọi người tại đây càng là nhịp tim đều phản phất lập ỗ n ơ ngác nhìn lâm trần hắm ngón tay nắm tay phát ra chậm như lôi đỉnh nổ vang giống như nổ đùng thanh n m sau đó hướng phía bảy đầu hỏa long một quyền ném ra vâng、anh. bảy đầu hỏa long cùng nhau đâm vào lâm chân một quyền này phía trên trên toàn bộ lôi đài lập tức khói b ụ i khuấy động cứng rắn không gì sánh được lôi đài thậm chí đều có chút nổ bể ra đến văng tứ phía bùn cắt gạch đ á hướng phía phía dưới quan chiến đám người phô t i ê n cái địa đánh qua tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hãi bọn hắn căn bản không nghĩ tới trận chiến này có thể đánh đến loại tình trạng này trong lúc nhất thời đúng là ngu ngơ tại chỗ thời khắc nguy cấp một đạo hùng hồn chân khí tràn ngập trời cao hóa thành một bức vô hình khí tường ngăn tại đám người trước người lô bốt đang không ngừng nổ vang âm thanh bên trong. tất cả mọi người giật mình trong lòng nhìn xem trong hư không không ngừng nổi lên vận sóng bọn hắn giờ phút này mới ý thức trận này dư ba huy lực lớn bao nhiêu nhìn cái tỉ thí kém chút đem m ệ n h cho nhìn không có mất mặt đều ném về tận nhà nơi xa ngay tại quan sát tỉ thí lưu tử thành tức giận quát lớn nếu không phải hắn ra tay giúp đỡ lần này không biết đến có bao nhiêu hàng sinh tông đệ tử thụ thương thậm chí mất mạng đúng đúng đúng ta nhất định đốc xúc bọn hắn hảo hảo tu luyện bên cạnh ngô đăng mãn đầu đại hắn bảo đảm nói hắn cũng không có nghĩ đến giữa hai người tỉ thí vậy mà có thể kịch liệt đến loại trình độ này ngay cả lôi đại cái này lâm trần thật là một cái quái thai nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa thật muốn trở thành ngân t r ư ơ n g bộ đầu gian dạy một câu sau lưu tử thành trong mắt hiện lên một sợi vẻ chấn động sợ hãi than nói ra hắn lại mạnh lên ngô đăng trừng mắt có chút khó có thể tin mà hỏi không sai hắn hiện tại cho dù không sử dụng kiếm chỉ sợ đều đã có đ ỉ n h tiêm thông mạch cảnh thực lực lưu tử thành gật gật đầu nhìn ngô đăng một chút mở miệng nói ra đối với loại thiên tài này muốn làm sao ngươi hẳn là so ta rõ ràng cũng không cần ta sẽ dạy ngươi đi thái thượng yên tâm ta nhất định đem lâm trần lôi kéo tốt ngô đăng chấn động trong lòng đội vàng mở miệng bảo đảm nói ân cuộc t ỷ thí này thắng bại đã phân ngươi chờ chút mà đi xem hắn lần này tới có mục đích gì nếu như có thể thỏa mãn nói liền tận lực thỏa mãn lưu tử thành giao phó một câu sau không nói thêm lời quay người rời đi lô đang thâm hút khẩu khí thần s ắ c không hiểu quay đầu nhìn về phía lôi đ ạ i trong lòng không biết suy nghĩ cái gì trên lôi đ ạ i khói bùi t ắ n đi bảy đầu hỏa long đều tiêu tán lâm trần đứng tại chỗ trên cánh tay phải quần áo hủy hết lộ ra trắng non cánh tay phải trừ cái đó ra cả người nhìn qua đúng là lông tóc không thương trận này ta thua thạch b ì n h nhìn xem lâm trần mặt lộ đắng chắc nói chính mình tiêu hao dùng ra một kích toàn lực liền đối phương phòng ngự đều không đánh t a n được tiếp tục đánh x u ố n g cũng là tự dứt lấy n ụ không bằng dứt khoát nhà ậ vua thạch b ì n h thực lực không kém đã nhanh có nhất lưu thông mạch cảnh tiêu chuẩn lâm trần trên mặt lộ ra mỉm cười khích lệ một câu nói vừa mới cái kêu bảy đầu hỏa long uy lực đã đạt tới nhất lưu thông mạch cảnh tiêu chuẩn chỉ là bây giờ lâm trần thể phách thực sự qua cường đại cho dù là đỉnh tiêm thông mạch cảnh võ giả cũng không nhất định có thể phá vỡ phòng ngự của hắn chớ nói chi là thạch binh lâm thiếu hiệp quá khen cùng ngươi so g i ta vẫn là kém xa thạch bình có chút nhục trí nói thực lực của hắn tại trong thế hệ trẻ tuổi kỳ thật đã coi như là đ ỉ n h tiêm không sai biệt lắm nhất lưu thông mạch cảnh thực lực tại toàn bộ ưu châu trong thế hệ trẻ tuổi đều xem như trước vài nhân vật chỉ là cùng lâm trần so sánh hay là tranh lệch quá xa thạch b ì n h làm gì tự coi nhẹ mình nhất thời thắng bại cũng không thể nói rõ cái gì lâm trần mở miệng cười lớn chương hai trăm sáu mươi bảy truyền thừa tháp chương hai trăm sáu mươi bảy truyền thừa tháp hy vọng như thế đi thạch bình tờ giải hắn đương nhiên biết lâm trần là đang an ủi hắn bất quá đối mặt với đông đảo sư đệ sư muội hắn hay là lên dây có tinh t thần nói sang chuyện khác lần này có lâm thiếu hiệp tại chúng ta cùng thành châu hội giao lưu xem như nắm vững thắng lợi thành châu n g ọ a hổ tàng long tốt nhất vẫn không nên k i n h thường lâm trần mỉm cười mở miệng nói ra hội giao lưu sự tình đã sớm t r u y ề n khắp toàn bộ h u châu thành tam đại tông môn cùng hai đại gia tộc càng là sớm liền thông chi theo ta thấy lại n g ọ a hổ tàng long cũng không có khả năng có lâm thiếu hiệp như vậy thực lực nô đăng từ đằng xa cất bước đi tới nhìn xem lâm trần nói ra gặp qua tông chủ Trông thấy tử ngô đăng đài bên đông đài đảo đệ dưới lâm i hội người hành lễ, liền ngay cả trên lôi đài ngoại rồi, hội giao phải ề n vàng không hành ngay trên Bình cũng không ngoại lệ. Ngô Tông chủ quá khen rồi, lần này hội giao lưu không chuyện Thạch chủ một lưu lễ, lệ. ta cả của cá quá n còn cần chư vị ộ trần khối ủng hộ mới ủng Lâm lạ. t nhìn thoáng qua thạch bình mở miệng nói ra hắn thấy thạch bình thực lực đã có tư cách đại biểu ưu châu thế hệ trẻ tuổi tham gia lần này hội giao lưu lâm thiếu hiệp nói chính là ngô đang gật gật đầu không còn quá nhiều xoắn suýt chuyện này mà là lời nói xoay chuyện thử dò x é nói lâm thiếu hiệp lần này tới không đơn thuần là vì cùng thạch bình so tài đi Ta lâm trần cũng không che giấu nói t h ẳ n g không kiên kỵ tự nhiên trở về làm sao lâm thiếu hiệp còn muốn lại cảm nộ một lần nô đ a n g xứng sở thơi kinh ngạc nói khối kia không có chữ bia đá xác thực thần kỳ bất quá tác dụng càng nhiều hay là đối với đệ tử trẻ tuổi giống bọn hắn những n à y đã đi tới đỉnh tiêm thông mạch cảnh cấp độ người mà nói lại là tác dụng không lớn dù sao bọn hắn cấp độ này người đã sớm tìm được con đường thuộc về mình cho dù cảm n ộ ra cái gì công pháp mới chiêu thức cũng chỉ là dạy hoa trên ấm bởi vậy hắn cũng vẹn vẹn chỉ là cảm n ộ qua một lần sau liền rốt cuộc không có đi qua đó cũng không phải bất quá xác thực cùng tấm bia đá này có quan hệ còn xin n ô tông chủ chức mang ta đi quan sát một hai như thế nào lâm trần lắc đầu mở miệng nói ra tự nhiên có thể nô đăng tự đều đồng ý chi lý sau đó mắt nhìn một mảnh hỗn nộn lôi đài hướng phía thạch bình đạo ngươi sắp xếp người đem nơi này dọn dẹp một chút là thạch bình tự nhiên không dám có dị nghị vội vàng ứng thanh á p bàn giao một câu nô đăng mang theo lâm trần liền rời đi diễn võ trường hai người trên đường đi vừa đi vừa nói rất nhanh liền đi tới một chỗ quảng trường chống t r á i trước giữa quảng trường đứng sừng sững lấy một khối phong cách cổ xưa không có gì lạ không có chữ bia đá chung quanh khoanh chân ngồi không ít hàng sinh tông đệ tử một người trong đó ngồi tại không có chữ dưới tấm bia đá cánh tay phải vươn về trước đặt tại trên tấm bia đá hai mắt nhắm nghiền thỉnh thoảng n i ễ u mày hiển nhiên ngay tại trong cảng lộ lâm t hiếu hiệp chúng ta chờ một c h ú t lát gặp có người ngay tại cảng lộ n ô đang mở miệng nói ra không cần ta đã nhìn thấy ta muốn thấy đổ vật chúng ta đi thôi lâm trần tinh thần lực từ trên tấm bia đá khé quét mà qua liền cảm nhận được cái kia cố nồng đậm thần linh chi lực trong lòng hơi vui mở miệng nói nô g đăng trong mắt hơi h í p trong lòng không biết suy nghĩ cái gì bất quá nhưng cũng không nhiều lời trực tiếp mang theo lâm trần đi tới trong phòng tiếp khách hiện tại lâm thiếu hiệp có thể nói lần này tới mục đích đi hai người riêng phần mình sau khi ngồi xuống nô g đăng lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói ra ta muốn ngô tông chủ hẳn là cũng đã nhìn ra ta muốn chính là không có chữ trong tấm bia đá thần linh chi lực lâm trần lạnh nhạt mở miệng nói ra hắn biết rõ muốn từ ngô đăng láo hổ ly như vậy trong tay nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hồ là không thể nào trừ phi là như lần trước có như vậy võ đạo thụ loại này vượt qua hắn tưởng tượng đồ vật mới có thể chưa từng chữ trong tấm bia đá nhặt nhạnh chỗ tốt một bản chư thiên vạn tựa công nếu không lấy ngô đăng cẩn thận cùng kinh nghiệm là không thể nào để lâm trần chiếm được cái gì đại tiện nghi bởi vậy hắn dứt khoát đem mục đích của mình làm rõ cùng lắm thì chính là công khai ghi giá có thể đổi liền đổi đổi không đến cũng không có cách nào lâm hiếu hiệp thật sự là bằng thẳng bất quá chuyện này không thể coi thường không phải ta một người có thể quyết định có thể hay không cho ta mấy ngày thời gian cùng thái thượng trưởng lao thương nghị một hai ngô đăng diện bên trên lộ ra vẻ hiểu rõ mở miệm nói ra tại lâm trần đưa ra không có chữ bia đá thời điểm trong lòng của hắn liền đã từng có suy đoán này dù sao khối kia không có chữ bia đá hắn thấy trọng yếu nhất chính là trong đó thần linh tinh huyết hiện tại xem xét lâm trần quả nhiên là vì thế mà đến không cần thương nghị ta có thể làm chủ đem khối kia không có chữ trong tấm bia đá thần linh tinh huyết tặng cho ngươi lưu tử thành từ ngoài cửa sài bước đi tới nhìn xem lâm trần nói ra thần linh tinh huyết lâm trần tâm bên trong chấn động h ơ i kinh ngạc nói không sai không có chữ trong tấm bia đá sở di con đồng hậu dạy gặp thần linh chi lực cũng là bởi vì bên trong lưu lại một g ọ n thời kỳ thượng cổ để lại thần linh tinh huyết bất quá dọn này thần linh tinh huyết đã đã mất đi hoạt tính lâm thiếu hiệp xác định còn cần không lưu tử t h a n h sắc mặt lạnh nhạt mở miệng nói ra tại không có chữ bia đá trở về hàng sinh tông đằng sau hắn trước tiên liền đi tra xét bên trong thần linh tinh huyết bất quá để hắn có chút thất vọng là dọn này thần linh tinh huyết tổn thế thời gian quá dài đã sớm đã mất đi hoạt tính chứ ẩn chứa trong đó nồng đậm thần linh chi lực bên ngoài lại không nó dùng có thể nói đã thành gân gà bởi vậy hắn mới đem giữ lại tại không có chữ trong tấm bia đá không có lấy ra sở dĩ nói cho lâm trần cũng là vì g o hảo hắn không phải vậy đằng sau lâm trần nếu là phát hiện bị hố hai phe ở giữa nguyên bản hữu hảo quan hệ tất nhiên xuất hiện v ế t rách được không bù mất lưu tiền bối thật sự là bằng thẳng bất quá d ọ a tinh huyết này ta s á t thực cần có điều kiện gì cứ việc nói chính là lâm trần đập cái mông ngựa nói ra thần linh tinh huyết tác dụng rất nhiều có thể nói là một loại cực kỳ chân quý dị bảo mặc dù đã mất đi hoạt tính giá trị cực lớn suy giảm nhưng cũng không thể tùy tiện liền đưa cho hắn、Tốt. lưu tử thành trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười mở miệng nói tại tông ta mới phát hiện trong di tích có một tòa truyền thừa tháp ta hy vọng lâm thiếu hiệp có thể giút đỡ sông một lần chỉ cần có thể xông qua tầng thứ tư mang ra bên trong truyền thừa công pháp g i ọ t này thần linh tinh huyết liền là của ngươi lâm thiếu hiệp ý như thế nào truyền thừa tháp không biết trong đó tính nguy hiểm như thế nào lâm trần mâu quan ngưng tụ không có tùy tiện đáp ứng mà làm ở miệng hỏi toà này truyền thừa tháp là nhà kia thượng cổ tông môn vì khảo nghiệm đệ tử sáng lập ta d á m cam đoan tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng nếu như bị thương tất cả trị liệu cần thiết đều do ta hàng sinh tông ra lưu tử thành tài đại khí thô nói Tốt, ta tin tưởng lưu trường lao sẽ không gặp ta chẳng biết lúc nào có thể xông tháp lâm trần trầm lâm một lát sau chậm rãi gật đầu nói hắn tin tưởng không chỉ là lưu tử thành càng nhiều hơn chính là tin tưởng lục phiến môn cùng n g y kỳ tiên lực uy hiếp lấy hiện tại thân phận của mình u châu sợ là không người nào dám tại ngoài sáng hại hắn ba ngày sau đó lưu tử thành mở miệng nói ra tốt vậy tại hạ về trước đi chuẩn bị mực hai hai người định tốt thời gian lâm trần lúc này đứng dậy rời đi thái thượng để ngoại nhân sông tháp có phải hay không không quá phù hợp đợi đến lâm trần sau khi rời đi nô đăng mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra xác thực không quá phù hợp nhưng ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao lưu tử thành l ư ờ n nô đăng một chút nếu là đệ tử bản tông đầy đủ không chịu thua kém lời nói ta cũng không muốn để ngoại nhân xông tháp có thể chính ngươi nhìn xem hai mươi lăm tuổi trở xuống đệ tử cái nào có hy vọng xông qua tầng thứ tư thái thượng dạy phải nô đăng bị chửi á khẩu không trả lời được chỉ có thể liên tục xưng là chuyện này ta đi cùng tống ngọc cùng tô quy nói ngươi không cần lo lưu tử thành mâu quang thăm thẳm hiển nhiên trong lòng sớm có lập kế hoạch trong miệng hắn tống ngọc cùng tô quy tự nhiên là hàng sinh tông hai vị k h á c thái thượng trưởng lão nhỏ minh bạch tại lưu tử thành trước mặt nô đăng tự nhiên không dám nói thêm cái gì vội b ằ nói chương hai trăm sáu mươi tám khảo hạch chương hai trăm sáu mươi tám khảo hạch các loại lâm trần từ hàng sinh tông chạy về nhà mình lúc sắc trời đã l ờ mở tỷ ta trở về hắn đẩy ra cửa v i ệ n hô một tiếng người trở về đúng lúc rửa tay một cái ăn cơm đi lâm xuân từ trong phòng bếp đi tới nhìn lâm trần một chút mở miệng nói ra được rồi lâm trần cười cười rửa tay một cái liền đi tới trong hành lang trên bàn cơm đã bày xong bốn đồ ăn một chén canh cùng một nồi nóng hôi hồi cơm trong nhà mình lâm trần đương nhiên sẽ không k h á c h khí tỏa hạ liền ăn không đầy một lát lâm xuân cùng trần nguyện cũng đem phòng bếp thu t h ậ xong đi vào trong hành lang ba người ngồi vây quanh tại trước bàn cơm bầu không khí mười phần ấm áp đúng rồi hôm nay ngụy tổng bắt phái người tới nói để cho ngươi ngày mai buổi sáng đi n h à môn diễn võ trường một chuyến đang ăn cơm lâm xuân tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng nói ra có nói chuyện gì sao lâm trần đem trong chén đồ ăn ăn xong chậm rãi mở miệng hỏi giống như nói là để cho ngươi khảo hạch một chút thực lực của người khác sau đó đem tình huống cụ thể hồi báo cho hắn lâm xuân nghĩ nghĩ mở miệng hồi đáp ta đã biết lâm trần gật gật đầu trong lòng đại khái có ý nghĩ g u n g xuống bắt đua nói ta ăn no rồi sau đó liền đứng dậy rời đi đại đường về tới phòng ngủ của mình bên trong so sánh với chuyện của ngày mai lâm trần quan tâm hơn hay là lưu tử thành nói truyền thừa tháp hy vọng truyền thừa này tháp không nên quá khó hắn quanh chân ngồi tại trên giường trong lòng thầm nghĩ chỉ cần có thể xông qua t ầ n g thứ tư là hắn có thể cầm tới dọn kia thần linh tinh huyết bên trong lận chứa thần linh chi lực với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu bất quá bây giờ suy nghĩ nhiều vô ích lâm trần đẻ xuống trong lòng suy nghĩ an vào một hạt cố m ạ n h đan liền bắt đầu tu luyện một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai lâm trần tu luyện có một kết thúc sau mới chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ánh nắng chính thịnh đã là đại nhật treo cao kém chút đem đi diễn võ t r ư ở n g sự tình quên lâm trần tâm bên trong s ữ n g sở bất quá cũng may hiện tại mặc dù chậm chút nhưng hẳn là còn kịp hắn đứng dậy đến ngoài phòng cùng lâm xuân nói một tiếng sau liền đội v à hướng phía nha môn phương hướng tiến đến không đầy một lát liền đi tới ở vào lũ châu thành trung tâm nha môn chỗ hiện tại lâm trần tại lũ châu thành đã được cho một tên đại nhân vật phòng thủ nha dịch liền không có không biết hắn trông thấy hắn ngao ngao không mình hành lễ hắng khẽ vuốt cầm lấy đó đáp lại sau đó một đường thông suất đi tới ở vào nha môn hậu viện trong diễn võ trường chỉ gặp lớn như vậy trong diễn võ trưởng có năm người chính hoặc đứng hoặc ngồi cùng đợi cái gì một tên người mặc trang phục màu đen thanh niên nam tử n h ư mày có chút không kiên nhận nói ra cái này lâm trần kiêu n ạ o thật lớn vậy mà để cho chúng ta năm cái c h ờ hắn lâu như vậy hắn tên là lư trường kính chính là lư gia thế hệ này trong thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất cũng bị ngoại giới đám người định giá ưu châu ngũ kiệt một trong lâm trần cùng lư gia quan hệ luôn luôn cung c u n g mặc dù tại lư thái bình chủ động ra hiệu bên dưới hai phe hòa giải nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hòa giải quan hệ không tính là tốt mà lại đồng dạng đều là người trẻ tuổi lưu t r ư ờ n g kính c à n g là đối với lâm trần được bầu thành lữ châu thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất chuyện này canh cánh trong lòng mười phần không phục bây giờ lâm trần chậm chạp không đến từ nhưng là đã dẫn phát bất mãn của hắn người ta bây giờ là thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất t r ă m công nghìn việc để cho chúng ta chờ chút cũng rất bình thường lưu minh không cần sốt ruột bên cạnh một cái vóc người cao lớn nam tử tóc hối của hàm ẩn châm chọc nói ra hắn đồng dạng là ưu châu ngũ kiệt một trong tên là từ bà xuyên chính là từ gia thế hệ này trong thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất vậy phần còn lại ba người thì theo thứ tự là thành vệ quân diêm nào lục p i ế n môn triển linh nguyện cùng khâm tiên giám ho năm người này có thể nói là hiện tại toàn bộ ưu châu thành trong thế hệ trẻ tuổi trừ lâm trần bên ngoài người mạnh nhất bây giờ vì qua một thời gian ngắn hộ i giao lưu toàn bộ bị thét lên nơi này thân là trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật năm người này tự nhiên đều là hạng người tầm cao khí ngạo hiện tại lâm trần chậm chạp không đến ba người khác trong lòng tự nhiên cũng có vẻ tức giận chỉ là lâm trần cũng là người của triều đình ba người bọn họ trở ngại mặt mũi không nói gì thôi không có ý tứ tới hơi trễ lâm trần cất bước đi tới trong diễn võ trường có chút hổ thể nói hắn cảm giác n h ạ cảm vừa mới ở bên ngoài mặc dù cách một k h o ả n g cách nhưng cũng nghe được hai người đối thoại chỉ là lần này đúng là chính mình tới chậm chỉ có thể thật có lỗi một câu không muộn không muộn lâm bộ đầu có thể đến cũng đã là rất cho chúng ta mặt mũi từ bạn xuyên dò xét lâm trần một chút âm dương vái khí nói ra thân là từ ra tương lai người thừa kế bản thân hắn thực lực cũng không kém đương nhiên sẽ không sợ sệt lâm trần cầm cái lông gà làm lệ tiễn ngươi thật đúng là để cao bản thân ta liền không hiểu rõ ngụy tổng bắt suy nghĩ cái gì vì cái gì cảm thấy ngươi có thể khảo hạch chúng ta lưu trưởng kính càng là không có ý định cho lâm trần một chút mặt mũi nói thẳng không kiếm kỵ lưu trưởng cảnh nguyên là đang chất vấn ngụy tổng bắt quyết định sao t r i ể n linh nguyệt hai mắt nhắm lại n g ự a khí sinh lạnh nói nàng mặc một bộ màu đỏ sậm cầm y dỉa thân hình c a o g ầ y tóc dài tự nhiên rối tung trên bay trên thân mang theo một cỗ có chút giả dạng khí c h ấ t làm lục phiến môn người nàng mặc dù đối với lâm trần cũng rất có khâm phục nhưng t u y ệ t không cho phép có người nghi ngờ ngụy kỳ tiên ngụy tổng bắt quyết định ta tự nhiên không dám chất vấn ta chỉ là không cảm thấy lâm trần có khảo hạch thực lực của chúng ta thôi lưu trưởng cảnh đương nhiên không dám đắc tội mà là đem đầu mâu trực chỉ lâm trần các ngươi cũng đều là nghĩ như vậy sao lâm trần liếc nhìn năm người một vòng mà không thay đổi nói ra hắn xem như đã nhìn ra năm người này đối với hắn kỳ thật cũng không quá chịu phục cái gọi là đến trễ cũng chỉ là một cái lấy cớ tôi h lâm bộ đầu thanh danh mặc dù lớn nhưng ta từ trước đến nay cũng chỉ là nghe nói tôi h còn chưa bao giờ thấy tận mắt hôm nay ngược lại là vừa vặn mượn cơ hội này luận bàn m ư ờ hai thành vệ quân diêm đao đứng người lên nhìn xem lâm trần nói ra còn lại bốn người giữ im lặng hiển nhiên cũng là như diêm đao ý nghĩ một dạ mọi người ở đây cái nào không phải thiên tài trong thiên tài bằng vào những nghe đồn kia liền muốn để bọn hắn tâm phục khẩu phục là không thể nào đã như vậy các ngươi năm cái cùng lên đi lâm trần thản nhiên nói chương hai trăm sáu mươi chín đánh năm chương hai trăm sáu mươi chín đánh năm một cái đánh chúng ta năm cái ngươi đây là xem thường chúng ta lưu t r ư ờ n g cảnh không nghĩ tới lâm trần vậy mà như thế cuồn g vọng lúc này tức giận nói ra còn lại bốn người đồng dạng sắc mặt bất thiện nhìn về phía lâm trần hiển nhiên đối với hắn vừa mới cuồn g vọng ngữ điệu có chút bất mãn quá phí lời lâm trần lại là mặc kệ mấy người còn lại ý nghĩ chân khí trong cơ thể tôi động một đạo thanh thuy kiếm minh thanh â m chỉ một thoáng vang vọng toàn bộ diễn võ trường tại năm người trong mắt ban ngày đ ố n g nhiên biến thành đêm tối trên bầu trời thái dương biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có chấm chấm đ ờ y sao không chỉ có như vậy mấy người bọn họ càng là cảm nhận được bốn phía xuất hiện một cỗ không hiểu l ự c cản tựa như lâm vào như v ũ n bùn đây chính là đêm tối kiếm từ bạn xuyên nhìn bốn phía vẻ mặt nghiêm túc nói người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không mấy người bọn hắn đều thực lực không kém tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra lâm trần một chiêu này trô bất phàm tự thanh kiếm vực gần như tại đạo khâm thiên giám hoàng dương quan sát một lát sau có chút khiếp sợ nhỉ nó nói hắn ngắm nhìn bốn phía c h ỉ cảm thấy vùng t i n h không này tựa như chân thực lấy nhãn lực của hắn đều nhìn không ra một chút sơ hở giả thân giả quý tôi nhìn ta p h á nó lưu trưởng kính cảm thấy nặng nề nhưng ngoài miệng không chút nào không chịu chịu vừa lợi còn chưa dứt chân khí trong cơ thể ẩm vang một phát tranh trong c h è o tiếng đao ngâm vang lên một đạo vô tình đao quang chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm như có một chùm lôi quang nghĩa lên theo hắn tâm niệm k h ẽ động tiếng do rít gào ở giữa đao quang liền đã xé rách t r ù n điệm khí lưu thẳng đến lâm trần mà đi lâm trần thanh danh danh quá lớn, vừa ra tay lại như thế bất lưu trưởng cảnh tự nhiên không dám kinh thường trực tiếp xử x u ấ t chính mình am hiểu nhất kinh lôi đ à o pháp ở tại dư mấy người trong mắt đạo đao quang này liền tựa như một đạo như kinh lôi tốc độ cực nhanh đồng thời còn mang theo làm cho người sợ hãi uy thế khủng bố một đao này không tốt tiếp d i ê m đao trong mắt vẻ mặt ngưng trọng trợt l ó e lên nhớ tới lần trước cùng lưu trưởng kính giao thủ tình huống nhịn không được nhẹ nhàng nói ra nếu là hắn ngay cả một đao này đều không tiếp nổi n ị tổng bắt sẽ không coi trọng hắn như vậy bên cạnh triền linh nguyện lắc đầu mở miệng nói ra tại trong năm người này nàng thân là lục phiến môn người ngày bình thường cùng ngụy kỳ tiên tiếp xúc nhiều nhất đối với hắn cũng biết sâu nhất nàng rất rõ ràng ngụy kỳ tiên ánh mắt cao bao nhiêu ngụy kỳ tiên có thể coi trọng như thế lâm trần đã nói lên lâm trần thực lực coi như không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy cũng sẽ không k é m đến đi đâu chỉ là biết thì biết nhưng không tự mình giao thủ một lần trong lòng hay là khó tránh khỏi không phục đao quang uy lực đang yếu bớt hoàng dương chuyên chú nhìn xem mau chóng bay đi đao quang đột nhiên mở miệng nói ra mấy người nghe vậy giật mình vội vàng hướng phía đao quang nhìn lại quả nhiên nguyên bản còn khí thế kinh người đao quang giờ phút này đã bị suy yếu không ít trong hư không không ngừng có kiếm khí tạo ra ngăn cản tại đao quang trước đó mặc dù đều bị đao quang dễ như trở bàn tay giống như phá diệt nhưng lại hay là tiêu hao không ít uy lực kiếm vực bên trong kiếm khí ở khắp mọi nơi lại sinh sôi không ngừng h o à n g dương nhớ tới từng tại trong một bản cổ tịch nhìn thấy liên quan tới kiếm vực giới thiệu không khỏi nhẹ giọng nỉ nó nói mấy người còn lại nghe vậy càng là trong lòng cảm giác nặng nề không nói những cái khác chỉ là cái này kiếm vực cũng đã đầy đủ p i n thoái lúc trước bọn hắn còn không có phát hiện hiện tại mới cảm giác được quanh thân chẳng biết lúc nào bắt đầu đã ẩn ẩn làm đau trong hư không tựa hồ có vô số thanh trường kiếm chính hướng về phía bọn hắn v ậ n sức chờ phát động mấy người sợ hãi cả kinh vội vàng thôi động chân khí trong cơ thể hình thành một cái vòng bảo hộ đem tự thân bao phủ ở bên trong thật là khủng khiếp kiếm pháp t r i ể n linh n g u y ệ t sắc mặt nặng nề nhịn không được mở miệng cảm khái m ộ t câu lâm trần thậm chí còn không có động t h ủ m ẹ n m ẹ n chỉ là một cái kiếm vực liền đã để bọn hắn mấy người như lâm đại địch thực lực có thể thấy được lộn đốn ngay tại mấy người tâm tư dị biệt thời điểm xâm hàn đao quang hủy diệt vô số kiếm khí rốt cục đi tới lâm trần trước người cứ việc bị vô số kiếm khí suy yếu không ít nhưng lưu t r ư ờ n g cảnh thực lực không tầm thường toàn lực một đao hay là không thể khinh thường ẩn chứa trong đó kinh lôi ý cảnh càng làm cho lâm trần hai mắt nhữ lại có chút ý tứ lâm trần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang hai ngón tay khép lại thành kiếm hướng phía kiếm quang điểm tới ken trong hai của mọi người đều vang lên một đạo tiếng sắt thép và chạm chỉ gặp từ đao quang đột nhiên nổ tung tách ra một trận hào quang ngọc ánh g i a như như thiện điện loá mắt không gì sánh được càng có vô số dòng điện từ trong ánh đao tiêu tán mà ra càng không ngừng phát ra tư tư thanh em hướng phía lâm trần ngón tay lan tràn mà lên ân lâm trần tâm tiếp theo kinh ngược lại là không nghĩ tới lại còn c ó như thế biến hóa bất quá cũng may hắn thể phách cường hãn vô số dòng điện khuyết t á n đến toàn thân chỉ là để hắn cảm giác toàn thân nhức m ỏ i tựa như làm cái xoa bóp bình thường cũng không thụ thương trong cơ thể hắn chân khí rung động tất cả dòng điện liền trong nháy mắt bị nó dập tắt biến mất thật là khủng khiếp thể phách xa xa lư trường cảnh nhìn rõ ràng chính mình kinh lôi một đao không chỉ có uy lực cường hãn mà lại biến hóa đa đoan không chỉ có đao quang hình thái p h á diện hết hạy còn có thể phân hóa thành vô số dòng điện để cho người ta khó lòng p h ò n g bị không biết có bao nhiêu đối thủ tại trên một chiêu này thua thiệt qua lâm trần rất hiển nhiên cũng không có bảo vệ tốt chỉ là thể phách quá mức cường hãn trước kia mọi việc đều thuận lợi dòng điện căn bản là không có cách phá vỡ lâm trần phòng ngự không có đối với hắn tạo thành một chút tổn thương theo ta được biết lâm trần người này không chỉ có kiếm pháp siêu phàm nhập thánh thể phách đồng d ạ n g dị thường cường hãn mà lại tinh thần lực phương diện tựa hồ cũng không yếu hoàng dương hồi tưởng lại đoạn thời gian trước nhìn qua tình báo không khỏi sắc mặt ngưng trọng nói ra thật là một cái quái bật diêm đao nhìn xem lông tóc không hao tổn lâm trần ngữ khí trầm trọng nói hắn trước kia cùng lưu trường cảnh giao thủ thời điểm ngay tại trên một đao này mà thua thiệt qua rất rõ ràng những cái kia dòng điện uy lực lớn bao nhiêu nếu như ngay cả cái này đều không phá nổi lâm trần phòng ngự lời nói liền mang ý nghĩa bọn hắn đòn công kích bình thường đối với lâm trần căn bản không có tác dụng đừng che giấu một khối lên đi nếu là chúng ta năm người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn chuyển đi có thể thật mất thể diện từ bạn xuyên ngữ khí ngưng trọng mở miệng nói ra mấy người còn lại lẫn nhau r i ê n phần mình gật đầu trước mắt xem ra lâm trần mặc dù còn không có chân chính xuất thủ nhưng thực lực rõ ràng so với bọn hắn mấy người cao hơn ra không ít m u ố n đánh bại lâm trần chỉ có liên thủ một đường nếu làm ra quyết định năm người lúc này vông xuống thành kiến đồng loạt ra tay t r i ể n linh n g u y ệ t chân khí trong cơ thể thôi lậu bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm ngân vang thanh em giống như phượng minh giống như s ô n g thẳng lên trời vô biên kiếm khí không ngừng từ trong trường kiếm huy sái mà ra phô thiên cái địa hướng phía lâm trần mà đi từ bạn xuyên không cam lòng yếu thế thét dài một tiếng sau dỗi ra cánh tay phải thường thường không có gì là một trường để ra một trường này nếu cần di g i i tử tắt ở giữa tựa hồ bao dung tiên đ ị a hướng về lâm trần h o à n h é p xuống diêm đao trong mắt tinh quang lợi lên hắn người này luôn luôn nữa thích khiêu chiến c ự n giả g cũng sớm đã rục dịch giờ phút này cũng nhịn không được nữa một đao chém ra trong nháy mắt trong hư không liền xuất hiện một mảnh như biển cả thủy triều giống như quần c u ộ n đao quang hướng phía lâm trần gào thét mà đi lưu t r ư ờ n g cảnh thợ sâu đem trong lòng cảm giác bị thất bại tạm thời đẻ xuống đao minh tiếng vang lên trường đao một chém trong hư không tựa như vang lên một tiếng sấm rền thanh n m một đạo đao quang nhanh như tia chấp hướng phía lâm trần đánh xuống hoàng dương sắc mặt nặng nề năm ngón tay búng ra ở giữa trong hư không nổi lên đạo đạo mắt trần có thể thấy vận sóng ngưng kết thành thực chất khí lưu tựa như đạo đạo như sợi tơ hướng phía lâm trần sắt đem mà đi chương hai trăm bảy mươi đánh phục chương hai trăm bảy mươi đánh phục năm người đều là cao thủ đồng thời xuất thủ không chỉ có không có nhiều loạn lẫn nhau ngược lại là trong lúc mơ hồ có dung hợp một thể xu thế lâm trần đứng tại chỗ t ó c dài không gió mà bay cảm thụ được phía trước chuyển đến quần c u ộ n s á t cơ trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia áp lực các ngươi rất tốt trên mặt hắn lộ ra một vòng chiến ý tán thưởng một câu sau chân khí trong cơ thể tôn trào ra vô biên kiếm ý phóng lên tận trời chấm chấm đầy sao ở giữa chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một vần minh nguyệt năm người này đều không phải là kẻ yếu vì để cho bọn hắn triệt để tâm phục khẩu phục lâm trần quyết định trực tiếp dùng trăng sao đồng huy đem bọn hắn triệt để đánh tan ánh trăng lạnh lẽo cùng điểm điểm tinh quang hòa làm một thể hóa thành vô số đạo trường kiếm màu vàng mỗi một đạo trên trường kiếm càng là tản mát ra làm cho người sợ hãi phong mang về thế lâm trần tâm niệm khẽ động chỉ gặp vô số trường kiếm như như mưa to thao thao bất tuyệt tùy ý hướng phía năm người kích xạ mà đi chỉ một thoáng đao quang phá diệt sợi tơ đoạn tuyệt, trường thế tiêu tán. kiếm khí càng là h ò a tan ở trong đó biến mất không còn t ă m hơi cái này sao có thể năm người cùng nhau lên tiếng kinh hô trận mắt hốc một n h ì n về phía trước đánh tới mưa kiếm màu vàng rõ ràng là chính mình năm người vây công lâm trần nhưng bọn hắn giờ phút này lại có một loại bị lâm trần bao vây cảm giác cho dù kiếm vũ còn chưa đến bọn hắn cũng có thể cảm nhận được từ phía trên phát ra rét l ạ n h kiếm y trong này mỗi một chiếc trường kiếm đều đủ để để bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch có chút sai lầm liền có thể mất mạng giới kiếm mà bây giờ dạng này trường kiếm lại hàng ngàn hàng vạn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn hợp thành một đạo làm cho người sợ hãi màu vàng kiếm hạ. tại đạo này màu vàng kiếm hà trước mặt bọn hắn liền tựa như châu chấu đá xe giống như không biết lượng sức chỉ có bị thôn phệ bao phủ khả năng năm người trong lòng đồng loạt hiện ra một loại cảm giác bất lực thật sâu lâm trần thực lực hiển nhiên cao hơn bọn hắn rất rất nhiều đến mức trong lòng bọn họ vậy mà sinh ra ý tuyệt vọng nhưng bọn hắn cuối cùng đều không phải là người bình thường tại loại tuyệt cảnh này phía dưới cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt liền bị bọn hắn cấp tốc xóa đi ngược lại dâng lên một cỗ liệu mạng ý chí triền linh nguyện hét dài một tiếng trường kiếm trong tay lắc một cái trong hư không liền xuất hiện một đạo phượng hoàng hư ảnh ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng mở ra hai cánh đưa nàng một mực bảo hộ ở bên trong diêm đao trong mắt chiến ý mãnh liệt hắn vậy mà không lùi mà tiến tới trường đao trong tay phách c h ả m mà ra vô số đao khí tại trước người hắn ngưng kết một mảnh đao khí hải dương dùng công thay thủ từ bạn xuyên tay trái dựng thẳng lên chậm rãi đánh ra nhìn như vô thanh vô tức nhưng không gian chúng quanh lại tựa như đều đang thu nhỏ lại đổ sụt tựa hồ bị một trường này đặt vào trong đó từ xa nhìn lại hắn quanh người không gian đều rất giống trở nên mơ hồ không rõ phán vất tạo thành một cái giới lưu trưởng kính quát lên một tiếng lớn trên trường đao trong tay nâng đao khí bừng bừng phân chấn hóa thành từng đạo sáng trói lôi đình xuất hiện ở chung quanh hắn tựa như một tia chớp lồng giam hoàng dương hơi hít mắt lại phản phất tại cảm thụ màu vàng kiếm hà hai tay của hắn kết ấn trên đỉnh đầu ẩn ẩn xuất hiện một đạo ngũ sắc hoa cái tản mát ra nhàn nhạt hoa quang đem hắn toàn thân bao phủ ở bên trong đối mặt màu vàng kiếm hà năm người cùng thi triển thần t h ô n g đều chỉ muốn tại trong đó bảo toàn tự thân không còn đánh bại lâm trần ý nghĩ trong chốc lát màu vàng kiếm hà liền bánh liệt mạt ớ i phượng hoàng hư ảnh cao quý thần b tại màu vàng kiếm hà bên trong đầu lâu cao cao dơ lên trên thân xuất hiện đạo đạo ngũ thải liệt diễm từng đạo t r ư ờ n g kiếm màu vàng còn chưa tới gần đã bị hòa tan thành hư v ô đạo khí hải dương cùng màu vàng kiếm hà chính diện chạm vào nhau không ngừng vang lên tiếng sắt thép va chạm mấy chục đạo t r ư ờ n g kiếm màu vàng dung nhập đạo khí trong hải dương biến mất không thấy gì nữa từng thanh từng thanh t r ư ờ n g kiếm màu vàng đi vào giới t ử lĩnh vực trước đó hoặc quấn quong hoặc biến mất đúng là không cách nào đột phá trong đó lôi đỉnh lồng giam tách ra đạo đạo đ ị a bang tương lai tập trưởng kiếm màu vàng đều chấn áp vỡ vụn trong khoảnh khắc liền có t mà đánh út về phía hoàng dương trường kiếm màu vàng tất cả đều chống giống nước gãy trên đầu của hắn ngũ sát hoa cái phản phất ngưng kết ra một đạo vô hình khí t ư ở n g mỗi lần trường kiếm màu vàng đột kích đều sẽ nổi lên điểm điểm vận sóng năm người thực lực không tầm t h ư ờ n g ngay từ đầu cũng còn có thể chống đỡ được nhưng màu vàng kiếm hà lại tựa như vô biên vô hạn không có cuối cùng giống như theo thời gian trôi qua năm người cũng bắt đầu lực bất t ò n g tâm phượng hoàng hư ảnh trên người liệt diễm càng ngày càng ít cuối cùng gào thét một tiếng bị trường kiếm màu vàng đâm xuyên tiêu tán đao khí trong hải dương đao khí càng phát ra thưa thớt dần dần bị trường kiếm màu vàng xuyên qua giới tử lĩnh vực cũng dần dần từ mơ hồ đến rõ ràng cuối cùng bình thản trở lại lại không điểm đặc biệt lôi đình lồng giam cũng theo lưu trường k í n h chân khí trong cơ thể chống đỡ hết nổi mà dần dần không có phong thái bị màu vàng kiếm hà đột phá không màu hoa cái ngưng kết mà thành vô hình khí tường đồng dạng tại từng thanh từng thanh trường kiếm màu vàng tập kích bên dưới lung lay sắc đổ đạt tới cực hạn sau ẩm vàng pha thoái ngay tại năm người lòng sinh tuyệt vọng thời khắc màu vàng kiếm hà biến mất không còn tăm hơi ánh mặt trời trói mắt từ trên trời v ẩ xuống minh nguyện sao dày đặc kiếm hà vừa mới mọi chuyện đều tốt giống như mờ chỉ có thể nội lưu lại không nhiều chân khí cùng trên thân ẩn ẩn làm đau cảm giác nói cho năm người vừa mới trải qua hết thể chân thật bất hư lâm bộ đầu thực lực kinh người diêm m ỗ tâm phục khẩu phục trong năm người diêm đau trước hết nhất kịp phản ứng ánh mắt phức tạp nhìn l â m trần một chút mở miệng nói ra còn lại bốn người giờ phút này mới như ở trong mậu mới tỉnh đều yên lặng nhìn về phía lâm trần trong lòng mũ vị tạp trần bọn hắn đều là các đại thế lực bên trong thiên tài dị vãng từ trước đến nay đều là bọn hắn đả kích người khác hôm nay còn là lần đầu tiên bị người đả kích năm cái đánh một cái còn bị người đánh không hề có lực hoàn thủ cuối cùng nếu không phải lâm trần thu tay lại bọn hắn sợ là đều đã chết tại vừa mới cái k i a đạo màu vàng trong kiếm hạ ngụy tổng bắt ánh mắt quả nhiên độc đáo ta lưu trưởng k í n h tâm phục khẩu phục lưu trưởng k í n h thở sâu hướng phía lâm trần không người nói ra thực lực nếu là không kém nhiều hắn có lẽ còn có truy đuổi một phen ý nghĩ nhưng giờ phút này lại chỉ còn lại có bội phục ba người khác cũng nao nhau sắc mặt phức tạp mở miệng biểu thị ra đối với lâm trần ý kính n g h võ đạo thế giới tường giả bi tôn cho dù là bọn họ tâm cao khí ngạo cũng không thể không thừa nhận lâm trần xác thực mạnh hơn bọn họ các người năm người thực lực trong nội tâm của ta đã đại khái năm chắc nếu là cảm thấy vừa mới không có hoàn toàn bày ra có thể hiện tại nói ra chúng ta tái chiến một trận lâm trần liếc nhìn năm người một vòng ánh mắt tại hoàng dương trên thân dừng lại một cái trước mắt nhàn nhạt mở miệng nói ra vừa mới trận chiến kia tự nhiên không chỉ là vì đánh phục năm người đồng dạng cũng là khảo thí năm người thực lực trong năm người còn lại bốn người hắn đã tâm lý năm chắc chỉ có hoàng dương ẩn tàng cực sâu hắn có thể cảm giác được hoàng dương thể nội tựa hồ còn có một nguồn lực lượng chưa từng vận dụng mấy người nao nhao lắc đầu biểu thị đã vừa mới dốc hết toàn lực mà bị lâm trần tận lực chú ý hoàng dương đồng dạng im lặng không nói hiển nhiên không muốn bại lộ quá nhiều vậy liền như thế đi lâm trần cũng không bắt buộc gặp hoàng dương không muốn động thủ hắn cũng lời hỏi nhiều trực tiếp quay người rời đi chương 271, khảo hạch kết quả chương 271, khảo hạch kết quả các loại lâm trần đi xa năm người mới thần sắc đúng lòng trong bất chi bất giác lâm trần bẹn bẹn chỉ là đứng tại đó liền đã cho bọn hắn áp lực cực lớn ưu châu thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất hiện tại xem ra tên tuổi này xác thực không sai diêm lao khẽ thở dài trong lòng hiện ra một vòng cảm giác bị thất bại máy liệt nguyên lai tưởng rằng mình tại ưu châu địa giới trong thế hệ trẻ tuổi coi như không phải mạnh nhất hẳn là cũng không kém là bao nhiêu nhưng hôm nay cùng lâm trần giao thủ qua đi mới biết được cái gì là chân chính nhân ngoại hữu nhân t i ê n ngoại hữu tiên còn lại bốn người trong lòng cảm thụ cũng không được mấy bọn hắn đều là r i ê n g phần mình thế lực bồi dưỡng ra được thiên tri tiêu tử hôm nay lại liên thủ thua ở lâm trần trên tay hay là lấy loại này nghiền ép hình thức là cá nhân đều rất khó tiếp nhận thế giới này nhân tài xuất hiện lớp lớp vẹn vẹn gặp được một cái lâm trần liền để các ngươi đạo tâm phá tại sao nếu thật sự là như thế các ngươi cũng không xứng tại con đường võ đạo bên trên tiếp tục tiến lên bầu không khí ngột ngạt ở giữa một tên lão niên nho sĩ từ bên ngoài cất bước đi tới nhìn xem năm người mở miệng nói ra gặp qua hàn giam chính năm người trông thấy lão niên nho sĩ đều là giật mình nhao nhao không mình hành lê nói lão niên nho sĩ họ hàn tên t ư n g du chính là ưu châu khâm thiên giam giam chính hắn thực lực cao thâm mặt chắc tục truyền không tại ngụy kỳ tiền phía dưới chỉ là xuất thủ số lần cực ít đến mức trên giang hồ thanh danh không hiện bất quá nơi này năm người đều tính được là là ưu châu nhân vật trọng yếu nhất là hoàng dương càng là khâm thiên giam xuất thân đương nhiên sẽ không, không biết hàn thường du vi danh、Ấn. hàn thường du khẽ bước cảm ngay sau đó mở miệng nói con đường nhân sinh bên trên thất bại không thể tránh được tại con đường võ đạo luôn có người sẽ đi so ngươi càng xa càng nhanh các ngươi phải làm chính là không ngừng kiên trì đi xuống đem người phía trước từng cái siêu biệt có lẽ có một ngày ngươi lại quay đầu nhìn lại đã từng đưa ngươi bỏ lại đằng sau người đã bị ngươi xa xa rơi xuống chúng ta thụ giáo năm người tự nhiên nghe được hàn thường du trong lời nói chi ý trong lòng dâng lên một cô khắc cảm giác những lời này coi là đều là dùng để an ủi những cái k i a bị bọn hắn đả kích đến người nói không nghĩ tới lại có một ngày dùng tại chính bọn hắn trên thân các ngươi đều là dòng phượng trong loài người ta cũng không muốn nói nhiều tự giải quyết cho tốt đi hàn thường du liếc nhìn năm người một vòng sau đó đối với hoàng dương đạo cùng ta trở về đi đã nói với ngươi rồi học nghệ không tinh dễ dàng mất mặt hiện tại thấy hối hận đi học sinh biết sai hoàng dương mặt lộ đ ắ g chát mở miệng nói ra hàn thường du mặc dù không có thu hắn làm đồ nhưng cũng dạy bảo qua hắn không í t bởi vậy hắn mới tự xưng học sinh trước kia hắn luôn cảm thấy hàn thường du nói hắn học nghệ không tinh chỉ là vì không để cho hắn quá tự cao tự đại hiện tại mới phát hiện nguyên lai mình thật sự là học nghệ không tinh gặp hoàng dương thái độ chân thành hàn thường du trong lòng không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu hoàng dương thiên phú dị bẩm có chút phù hợp công pháp của hắn hắn sở dĩ chậm chạp không có chính thức thu hoàng dương làm đồ đệ chính là không muốn để cho hắn quá mức kiêu ngạo tự mãn muốn mãi mãi tính tình của hắn trước kia hắn giáo dục hoàng dương hoàng dương mặc dù không dám phản bác nhưng cũng nhìn ra được trong lòng lơ lễm bây giờ bị lâm trần đã kích một lần này g sau nếu có thể trở nên càng thêm trầm ồn cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt hai người một trước một sau rời đi diễn võ trưởng hướng phía khâm thiên giam phương hướng đi đến lao sư ngài hẳn là đã sớm tới đi các loại sau khi đi xa hoàng dương mới mở miệng hướng phía hàn thường du hỏi ân chuyện này là ta cùng ngụy kỳ tiên thương lượng xong trong lòng ta không yên lòng cho nên tới xem một chút hàn thường du gật gật đầu thản nhiên thừa nhận nói tại lâm trần còn chưa tới trước đó hắn kỳ thật liền đã đến chỉ là một mực không có hiện thân thôi vậy ngài nói ta nếu là đem thiên nhân quan khí công tu luyện tới tầng thứ chín có thể hay không đánh bại lâm trần hoàng dương do dự một chút sau vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thiên nhân quan khí công là hàn thường du truyền thụ cho hắn một bộ đỉnh tiêm thông mạch cảnh công pháp cùng hắn mười phần phù hợp bất quá hắn trời sinh tính tản mãn đến nay cũng mới tu luyện tới tầng thứ bảy tối thiểu ngươi sẽ có lực lượng chống lại về phần có thể đánh bại hay không hắn còn phải xem riêng phần mình phát huy hàn thường du trầm ngâm một lát sau che giấu lương tâm nói ra nếu như lâm trần thực lực b ẹ n b ẹ n chỉ là vừa tài sở bậy ra như vậy tầm thứ chín tiên nhân quan khí công tự nhiên có cùng một trận chiến thực lực bất quá giống lâm trần loại quái thai này đúng là hiếm thấy cho dù là lấy hàn thường du hơn một trăm năm lịch duyệt cũng là lần thứ nhất nhìn thấy theo hắn biết kiếm pháp b ẹ n b ẹ n chỉ là lâm trần thực lực bên trong một bộ phật thôi một khi dùng ra toàn lực cùng hoàng dương c h ê n lệch thực sự quá lớn liền xem như nó đem thiên nhân quan khí công tu luyện tới t ầ n g thứ chín chỉ sợ cũng không phải lâm trần đối thủ nhưng vì miễn cho hoàng dương chân đạo tâm phá thoái hắn quyết định hay là nói một cái lời nói dối có thiện ý học sinh minh bạch hoàng dương trong mắt để lộ ra một kia phân chấn chi ý lần này cùng lâm trần giao thủ hắn cảm nhận được cái kia c ô đã lâu cảm giác bất lực loại cảm giác này hắn rất không thích hắn quyết định phải cố gắng tu luyện lần sau gặp lại đến lâm trần coi như không phải là đối thủ tối thiểu cũng không thể giống như lần này một dạng căn bản không có sức chống cự ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt nhìn xem một lần nữa giấy lên đấu chi hoàng dương hàn thường du trong lòng hiện ra một vòng vui mừng không ổn g công hắn buông xuống mặt m ò nói láo hiệu quả hay là rất không tệ ưu châu thành lục phiên môn khảo hạch xong trong thư phòng ngụy kỳ tiên nhìn xem vừa mới chạy tới lâm trần mở miệng hỏi đúng vậy lâm trần gật gật đầu không đợi ngụy kỳ tiên mở miệng hỏi thăm liền trực tiếp nói ra trong năm người diêm đao thực lực hẳn là mạnh nhất thứ yếu là từ bạn xuyên lại sau đó là triển linh n g u y ệ t tiếp theo là lư trường kính về phần hoàng dương ta có chút đắn đo khó định a ngụy kỳ tiên lông mảy nhữ lại có chút ngoài ý muốn nhìn về phía lâm trần còn có người đắn đo khó định hắn thấy lâm trần thực lực đã cao hơn những người kia không chỉ một cấp độ này mới khiến hắn đi khảo hạnh bây giờ lại xuất hiện đắn đo khó định tình huống là thật để ngụy kỳ t i ê n có chút ngoài ý muốn ân hoàng dương thể nội có một nguồn lực lượng giấu dếm rất sâu hắn cũng không nguyện ý bại lộ ta không có cương bức hắn lâm trần chi tiết báo cáo xem ra cái này hoàng dương quả nhiên có bí mật ngụy kỳ tiên trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ không còn xoắn suýt việc này mà là hướng phía lâm trần mở miệng nói ngươi nhìn linh nguyện kiếm pháp thế nào trong mắt của ta có chút thần vận không đủ quá truy cầu kỳ hình lâm trần trầm ngâm một lắc sau thành thật nói hắn hiện tại kiếm đạo cảnh giới toàn bộ u châu chỉ sợ đều không có mấy người dám nói mạnh hơn hắn liền xem như những cái kia động khiếu cảnh võ giả cũng chỉ là tu v i cao hơn hắn thôi chân đơn tuần so kiếm pháp cũng không nhất định là đối thủ của hắn kiếm đạo phương diện ngươi là người trong nghề nếu có rảnh d ỗ i lời nói có thể đi chỉ đạo chỉ đạo nàng ngụy kỳ tiên nhìn lâm trần một chút mở miệng nói ra đây coi như là nhiệm vụ sao t r â m mặc một lát sau lâm trần mở miệng hỏi không phải nhiệm vụ coi như ta thỉnh cầu đi triền linh nguyệt l ạ của ta cháu gái cha mẹ nàng tại nàng lúc còn rất nhỏ liền qua đời một mực là do ta nuôi lớn n chương hai trăm bảy mươi hai truyền thừa tháp chương hai trăm bảy mươi hai truyền thừa tháp sau khi về đến nhà lâm trần suy nghĩ qua đi hay là quyết định đi ngụy phủ chỉ đạo một chút t r i ể n linh n g u y ệ t dù sao ngụy kỳ tiên đối với hắn ân tình không nhỏ bây giờ khó được mở miệng muốn hắn hỗ trợ hắn tự nhiên không tiện cự tuyệt cứ như vậy đằng sau hai ngày hắn ban ngày đi ngụy phủ chỉ đạo triển linh nguyện khuya về nhà tu luyện rất nhanh liền đến hắn cùng lưu tử thành ước định cẩn thận thời gian đây chính là truyền thừa tháp một mảnh địa cung ố ám bên trong lưu tử thành mang theo lâm trần đi vào một ngôi tháp cổ trước mở miệng nói ra lâm trần d ư ơ n g mắt nhìn hướng về phía trước cổ tháp cổ tháp không cao chỉ có sáu tầng một chút liền có thể nhìn thấy đỉnh nhưng trên đó lại khắc họa lấy vô số phức tạp phù văn phù văn trải rộng thân tháp khiến cho nó nhìn qua thần bí q ỳ dị rõ ràng k h ô n g cao lại không hiểu cho người ta một loại cao vút trong mây thậm chí trèo c h ố n g thiên địa cảm giác lâm trần tâm bên trong càng là dâng lên một cố nhỏ vẻ cảm giác phản phất tại tòa tháp này trước chính mình tựa như con t i ế n hôi tòa tháp này từ thượng cổ thời kỳ xây lên phía trên phủ văn huyền diệu không gì sánh được có thể đưa ngươi hoàn mỹ chiếu ảnh đến trong tháp tham gia thí luyện bởi vậy coi như tại thí luyện lúc bị trọng thương thậm chí tử vong cũng nhiều nhất chính là tinh thần lực bị hao tổn không có nguy hiểm tính mạng thừa dịp lâm trần quan sát truyền thừa tháp lưu tử thành mở miệm giới thiệu nói đương nhiên lâm thiếu hiệp chi bằng yên tâm chỉ liệu tinh thần lực bị hao t ổ n đan dược ta hàng sinh tông hay là có không ít đến lúc đó chữa thương cần thiết chúng ta toàn bộ gánh chịu lưu t r ư ờ n g lao quá k h á c h khí lâm trần miết miệng cười một tiếng hắn liền đưa thích cùng loại này không đem tiền khi tiền người liên hệ lưu tử thành không có nhiều lời chỉ là cất bước đi vào truyền thừa tháp trước hai tay kết thành một cái phức tạp thủ lớn đặt tại truyền thừa tháp bên trên cả tòa truyền thừa tháp liền nổi lên một tia nhàn nhạt u quang sau một lát lưu tử thành thần xác m ệ n mọi nói ra truyền thừa tháp đã mở ra lâm thiếu hiệp chỉ cần đưa ra một g ọ t máu tươi sau đó đưa tay đặt tại thân tháp liền có thể đi vào như là đã đáp ứng lưu tử thành lâm trần cũng không do dự cất bước tiến tới trước tháp lòng bàn tay vỡ ra một đạo vết thương một giọt máu tươi liền tự động c h ả y ra nhỏ xuống tại cổ tháp phía trên tại lâm trần nhìn soi mói máu tươi rất nhanh liền bị thôn vệ không thấy trong lòng của hắn có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau đó đem tay phải ấn hướng thân tháp tại c h ạ m đến truyền thừa tháp trong n g a y mắt lâm trần chỉ cảm thấy có một cỗ lớn lao hấp lực chuyển đến trong lòng của hắn xích chặt vô ý thức liền muốn phản kháng nhưng lại cảm giác một trận trời đất quay cuồng cả người lần nữa thanh tỉnh thời điểm đã đi tới một cái trên lôi đài. trong lòng của hắn chấn động vội vàng nhìn bốn phía chỉ gặp lôi đ à i rộng lớn vô biên tựa như không nhìn thấy cuối cùng trên mặt đất phủ lên một loại hắn chưa từng thấy qua vật liệu hắn dùng sức đặt mạnh vậy mà không mảy may tổn hại đang lúc hắn dò xét hoàn cảnh chung quanh thời điểm phía trước đột nhiên trống rông xuất hiện một cái hai mắt nhắm nghiền thanh niên nam tử t r ự c lăng lăng nhìn xem lâm trần truyền t h ư a tháp tầng thứ nhất đánh g i ế t kinh phong con hoặc là tại dưới tay hắn kiên trì thời gian một nét nhang một khắc đồng hồ sau thí luyện bắt đầu một đạo không có chút nào tình cảm thanh n i tại lâm trần vang lên bên hai để hắn có chút kinh nghi bất định nhìn về phía bốn phía. chỉ gặp nguyên bản chống giông phía trên võ đài chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây nhang có chút làm người khác chú ý thật thần kỳ c h u y ể n t h a tháp lâm trần thâm hút khẩu khí b ì n h phục lại trong lòng có chút ngạc nhiên cảm xúc nhắm mắt cảm thụ tự thân tinh thần lực không thay đổi thể phép cường độ chân khí đều bị suy yếu một chút bất quá thần linh thân còn t ạ i nhưng võ đạo thụ không thấy võ đạo quả thật cũng tất cả đều biến mất cương đại tinh thần lực lan tràn mà ra tự thân tình huống lâm trần một chút liền rõ ràng trong lòng hắn nắn tay n ư nắm cảm thụ một chút cụ thể lực lượng lại rút ra phong hoa kiếm thôi động chân khí lập Frank. Kiếm khí đập nện trên mặt đất phát ra một tiếng nổ vang xem ra đạo truyền thừa này tháp s ắ t thực t h ầ n diệu chỉ là còn chưa đủ lấy mô phỏng r a cùng võ đạo thụ có liên quan hết thảy chân khí của ta cùng thể phách cường độ biến yếu hẳn là cũng chỉ là bởi vì không có võ đạo quả thật ra trì hiện tại cường độ mới là ta bình thường hẳn là có lâm trần tâm bên trong dân g lên một cái suy đoán bất quá bây giờ không phải xoắn suýt cái này thời điểm hắn tả hữu đằng na không ngừng quen thuộc lấy thân thể mới tại hắn không ngừng khảo thí thời điểm một khắc đồng hồ thời gian rất nhanh liền đi qua kinh phong con nguyên bản ngốc trệ cặp mắt vô thần đột nhiên trở nên linh động đứng lên cả người khí chất trên người đột nhiên biến đổi mãi ra đại viên mãn sao lâm trần tinh thần lực ngoại phóng mà ra đang bệnh kinh phong tử thân bên trên khẽ quét mà qua bây giờ mãi ra cấp độ đối thủ trong mắt hắn đã không đáng giá nhắc tới nhưng hắn không có vội vã giải quyết kinh phong con mà là không ngừng trốn tránh căn bản không có xuất thủ ý nghĩ chỉ gặp kinh phong con năm ngón tay nắm tay trên thân tản mát ra một loại không lợi vì thế một chiêu một thức ở giữa cùng thế tương hợp càng là mang theo một cỗ tăng thương khí tức cổ xưa lâm trần tiệm chuyển trong khi xây dịch sắc mặt càng ngưng c h ọ n thêm mặc dù hắn thấy kinh phong con mười phần nhỏ yếu thậm chí chỉ cần một kiếm liền có thể giải quyết nhưng ở mài r a cấp độ liền có thể có thực lực như thế hay là để hắn có chút c h ấ n kinh nếu như ta còn tại mài r a cấp độ chỉ sợ không phải đối thủ của hắn trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu lúc trước hắn còn tại mài r a thời điểm trên thân cũng không có cái gì điểm đặc biệt công pháp trừ huyền quy công bên ngoài cũng sẽ chỉ một tay thô t h i ề n vô danh đạo pháp chiến lược cũng không tính đột xuất đang bệnh kinh phong con sợ là không kháng nội ba quyền lại quan sát sau một lát gặp hương đã nhanh muốn đốt hết lâm trần tài tâm niệm k h ẽ động phong hoa kiếm ra khỏi vỏ đem nó một kiếm nêu đầu hai người thực lực sai biệt quá lớn mặc dù kinh phong con đã tại mài ra cấp độ đạt đến cực hạn nhưng ở lâm trần trong tay nhưng vẫn là nhịn không được một kiếm đầu lâu rơi xuống đất trong nháy mắt kinh phong con cả người liền biến mất không thấy gì nữa chúc mừng truyền thừa giả thông qua tầng thứ nhất thí luyện biểu hiện ư u dị thu hoạch được ban thưởng đại lực rất t ư ợ n g quyết cùng trăm năm thị sen một gốc lúc trước thanh â m xuất hiện lần nữa một bạn cổ tịch cùng một gốc tiểu diễm liên hoa tại lâm trần trước người chậm rãi hiện hiện lâm trần đưa tay đ sau đó đem nó nhanh chóng đọc qua một lần đây chính là thời kỳ thượng cổ chú thể công pháp sao thật có chỗ độc đáo sau khi xem xong hắn đem đại lực rất t ư ợ n g quyết chậm rãi khép lại cùng chính mình nhìn qua rất nhiều chú thể cảnh công pháp so sánh hắn cảm thấy quyển công pháp này coi như không phải thứ nhất cũng sắp xếp tiến lên ba xem hết đại lực rất t ư ợ n g quyết hắn lại cầm lấy liên hoa kiểm tra một phen căn cứ hắn nông cạn luyện đàn kinh nghiệm chỉ có thể đánh giá g i a đoá hoa sen này hẳn là một cái đ ồ tốt về phần đến cùng có làm được cái gì lại là không cách nào phán đoán truyền thưa giả phải chăng muốn khiêu chiến tầm thứ hai sau một lát vô tình thanh em băng lên lâm trần không do dự lúc này lựa chọn là dù sao hắn lần này tới mục đích là vì cầm tới tầng thứ t ư công pháp cùng hàng sinh tông làm trao đổi tự nhiên không có khả năng thỏa mãn với tầng thứ nhất chương hai trăm bảy mươi ba kinh phong con chương hai trăm bảy mươi ba kinh phong con lâm trần thấy hoa mắt t r u n g quanh trở nên hoảng hốt sau ánh mắt lần nữa trở nên rõ ràng đồng dạng là một t o à rộng lớn vô biên lôi đài cùng tầng thứ nhất không còn hai dạng kinh phong con xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn hai mắt vô thần đứng tại chỗ truyền thừa tháp tầng thứ hai đánh giết kinh phong con hoặc là tại dưới tay hắn kiên trì thời gian một nén ngang một khắc đồng hồ sau thí luyện bắt、đầu. một nén nhang đột nhiên xuất hiện trên lôi đài bất quá lâm trần cũng đã không cảm thấy kinh ngạc hắn đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua rất nhanh một khắc đồng hồ liền đi qua giữa không trung hương chống rông g i ấ y lên dâng lên từng sợi khói trắng kinh phong con ánh mắt cũng biến thành linh động có thần đặt chân xuống thẳng đến lâm trần mà đến đã chân khí sơ kỳ sao lâm trần tinh thần lực ngoại phóng mà ra một chút liền đem kinh phong con cảnh giới bây giờ điều tra nhất thanh n h ị sở so sánh với vừa mới bước vào võ đạo còn tại mài ra cấp độ kinh phong con đã bước vào chân khí sơ kỳ hắn hiển nhiên muốn cường h ắ n không ít、vâng. kinh phong con nắm đấm tựa như không gì không phá như thiên thạch giống như xuyên qua không khí phát ra một đạo bạo minh thanh âm càng có một cỗ không h i ể u quyền thế hướng phía lâm trần che đậy mà đến để hắn đều cảm thấy một tia rất nhỏ l ự c cản ta nếu là còn tại chân khí sơ kỳ không có huyền quy bất d i ệ t hiệu quả ra chỉ chỉ sợ một quyền này ta liền phải trọng thương cảm nhận được từ kinh phong tử thân bên trên truyền đến cảm giác áp bách lâm trần tâm bên trong một cái suy nghĩ không khỏi nổi lên lúc trước còn tại chân khí cảnh sơ kỳ hắn trừ cái tia thân cường hãn thể p h á c bên ngoài duy nhất có thể đem ra được chính là minh hư bộ cùng đại nhận ý cảnh nhưng kinh phong con quyền thế kinh người. vừa ra quyền trực tiếp đem đối thủ khóa tại nguyên chỗ hắn lúc đó coi như có thể miễn cưỡng đột phá quyền thế phong tỏa cũng thế tất tốc độ đ ạ i giảm minh hư bộ tương đương với phế đi mà đại nhật ý cảnh tại loại này dọa người quyền thế trước lâm trần có thể không cảm thấy chính mình có thể chiếm được tiện nghi gì bất quá chân kinh thì chân kinh hiện tại lâm trần sớm đã không phải hắn của ban đầu chỉ là tâm niệm vừa động trên người trói buộc liền ứng nghiệm mà phá dưới chân một chút nhẹ nhõm tránh đi kinh phong con công kích cung t ầ n thứ nhất thời điểm một dạng lâm trần quan sát một lát sau đợi đến hương sắp đốt hết thời điểm mới một kiếm đem nó chém chết đối với hắn hôm nay tớ i nói mặc kệ là chân khí sơ kỳ hay là mài da cấp độ đều là giống nhau không ở ngoài một kiếm m à t h ô i không có gì khác biệt kinh phong con thi thể biến mất tại trên lôi đ à i truyền thừa t h á p thanh âm đạm m ạ c vang lên lần nữa chúc mừng truyền thừa giả thông qua tầm thứ hai thí luyện biểu hiện ư u d ị thu hoạch được ban thưởng dịch tiên công cùng bích huyết thánh đàn một bình lập tức một bản cổ tịch cùng một bản bình s ứ bạch ngọc ngay tại lâm trần trước mắt nổi lên hắn trong mắt tinh quang n ạ i lên đem cổ tịch cầm lấy tinh tế đọc qua hoàn tất sau ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ thật là bá đạo công pháp khép lại dịch thiên công lâm trần nhị không được bản này dịch thiên công có thể nói là hắn thấy qua mạnh nhất chân khí cảnh công pháp không có cái thứ hai liền xem như hắn lúc trước tu luyện b i ể n x a n h công cùng nó so sánh cũng kém hơn một chút căn cứ công pháp nội dung dịch thiên công coi trọng đoạt thiên địa tạo hóa tổn hại không đủ mà bổ có thửa luyện hóa vạn vật lấy bổ tự thân dịch tiên dịch tiên thật là người tiên xem hết dịch thiên công lâm trần lại đem bình xứ bạch ngọc cầm lấy mở ra nắp bình một sợi nhàn nhạt, nhạt mũi thuốc liền từ giữa tiêu tán mà ra lâm trần chân khí trong cơ thể càng trở nên có chút sinh động đan dược này thật mạnh hiệu quả hắn tâm niệm kẽ động bình phục lại chân khí trong cơ thể liền tranh thủ nắp bình khép lại phải biết hắn hiện tại nhưng đã là t h ơ g mạch cảnh đan dược này lại còn có thể đối với hắn có hiệu quả có thể thấy được nếu như hắn còn tại chân khí cảnh l ờ i nói đan dược này hiệu quả đến tốt bao nhiêu có ý tứ nguyên bản lâm trần lai mặc tháp vẹn vẹn chỉ là vì dọn kia thần linh tinh huyết nhưng bây giờ bởi vì cái này hai tầng ban thưởng hắn đối với truyền thừa này tháp đã sinh ra hưng thú nầm hậu bắt đầu có chút chờ mong tầng tiếp theo ban thưởng sẽ là cái gì theo thanh âm đạo mạc vang lên lần nữa lâm trần không chút do dự lựa chọn là một trận trời đất quay cùng sau h ắ n liền đi tới tầng thứ ba hay là kinh phong con hay là một nén nhang hay là một dạng yêu cầu hết thệ cũng không có thay đổi chỉ là kinh phong con cảnh giới từ chân khí sơ kỳ tăng lên tới thông mạch sơ kỳ nhìn xem dậm chân đánh tới kinh phong con lâm trần ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt n g ư n g trọng so sánh với mải ra cùng chân khí cảnh kinh phong con t h ô n g mạch cảnh hắn cùng lâm trần t r ê n lệ cảnh giới đã không lớn khí thế kinh người thậm chí để lâm trần tâm bên trong đều dâng lên một k i a nhàn nhạt cảm giác nguy cơ ông thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên từ thí luyện đến nay lâm trần lần thứ nhất thời gian đầy đủ tình huống dưới chủ động xuất kiếm sau lưng ba đầu khí mạch hư ảnh nổi lên kinh người kiếm y xông thẳng lên trời. một đạo tôi h sán kiếm quang tử trong hư không nở rộ trong nháy mắt đâm rách không khí đi vào kinh phong tử thân trước trải qua phía trước hai tầng quan sát lâm trần tâm bên trong rất rõ ràng cái này kinh phong con tuyệt đối là thời kỳ thượng của một tên tuyệt thế thiết yêu từ bước vào võ đạo bắt đầu liền đã triển lộ ra kinh thế phong mang thậm chí tại võ đạo mỗi một bước đều đạt đến thực h ạ n tại mài ra cấp độ lâm trần căn bản cũng không có thể là hắn hợp lại chi địch đến chân khí cảnh lâm trần tự giác cũng ngăn không được đối phương bạc quyền nhưng bây giờ đã là thông mạnh cảnh lâm trần muốn chứng minh chính mình không thể so với kinh phong con yếu thậm chí còn mạnh hơn hắn. đối mặt cái này làm cho người sợ h ã i k i ế m quang kinh phong con không tránh không né vẹn vẹn chỉ là năm ngón tay nắm tay sau đó thẳng tắp đấm ra một q u y ề n một q u y ề n này phong cách cổ xưa bá đạo nhìn như không có bất kỳ cái gì kỹ xảo lại ẩn chứa một cỗ cưng mánh không đúc ý chí màu vang nhạt nắm đấm tựa như đ ạ i địa giống như nặng nề g h vô cùng trùng điệp đập vào trên k i ế m quang và ảnh k i ế m quang phá toái tiêu tán v ô hình kinh phong con bước chân không ngừng cánh tay phải thu hồi xúc thế sau đó năm ngón tay g é p lại hướng phía lâm trần đưa ra một quyển này uy thế c i người trước người nó không khí tựa như đều bị một quyển vỡ nát hóa thành một mảnh chân không lâm trần càng là từ trên quyền cảm nhận được một cô giống như núi nặng nề g h áp lực t h ô n g mạch cảnh sơ kỳ thực lực liền đã đạt tới loại trình độ này sao trên mặt hắn hiện ra một vòng vẻ mặt n g h i ê trọng vừa mới một kiếm kia tối thiểu có đỉnh tiêm t h ô n g mạch cảnh vĩ lực lại bị kinh phong tí nhất quyền phá b ỡ bây giờ một quyền này càng là vì thế kinh người để hắn đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch bất quá hắn đương nhiên không có khả năng bị nó h ù đến ngược lại là dấy lên một k i a chiến ý ta cũng có một thức quyền pháp xin mời quân đánh giá lâm trần trong tiếng hít tở trên cánh tay phải n â n đồng thời năm ngón tay ghép lại trong nháy mắt liền có vô tận ánh sáng cùng nhiệt từ đó khuyết tán mà ra. bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao liền ngay cả hư không tựa như đều bị thiêu đốt có chút mơ hồ không chừng lâm trần tự sáng tạo quyền pháp đại nhật như lai quyền nắm đấm của hắn giờ phút này toàn thân xích h ồ n g tựa như chân biến thành một vòng đại nhật hướng phía kinh phong con chậm rãi rơi xuống vê anh hai q u y ề n chạm vào nhau b ộ c phát ra một tiếng nổ vang r u n g trời kinh phong miệng bên trong chảy máu tiếp xúc trong nháy mắt nắm đấm liền hóa thành một b ị n cánh tay càng là một mảnh cháy đen cả người bay tứ tung mà ra trùng điệp rơi xuống trên mặt đất hiển nhiên là không sống nổi đáng tiếc nếu không phải là thể phách t r ê n lệch quá lớn nếu luận mũi về ý cảnh ngươi không thể so với ta yếu lâm trần nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi kinh phong con mang theo tiết đ ố i nói tại ý cảnh so đấu bên trong kinh phong con kỳ thật cũng không thua bởi hắn thậm chí còn hơi chiếm t h ư ợ n g phong nhưng lâm trần tu luyện qua thần linh t h ầ n nó thể phách thực sự quá mức cứng hãn đến mức tại thể phách so đấu bên trên kinh phong con thua dối tinh dối mù lúc này mới bị một quyền mất mạng trước mặt hai lần một dạng chết đi kinh phong con cũng không để lại một chút vết tích mà là tiêu tán thành hư bô lâm trần trên mặt lộ ra thần sắc mong lợi căn cứ trước hai t ầ n g kinh nghiệm lợi lát nữa ban thưởng đồ vật chắc chắn sẽ không kém mà lại là thông mạnh cảnh cấp độ đồ vật hắn rất có thể dùng tới được chương 274, đợi khiếu cảnh chương 274, đợi khiếu cảnh chúc mừng chuyển thừa giả thông qua t ầ n g thứ ba thí luyện biểu hiện ư u dị thu hoạch được ban thưởng thái hư bạn phát quyết cùng thông tin ê đàn một bình truyền thừa tháp thanh â m đạm mạc quanh quẩn tại lâm trần bên hai tại hắn trong ánh mắt mong chờ hư không chậm rãi hiện ra một bạn cổ tịch cùng một cái bình xứ bạch ngọc lâm trần dẫn đầu cầm lấy thanh tiên trải qua một trận đọc qua sau trên mặt lộ ra một vòng vẻ suy tư. cái này thái hư v ạ n pháp quyết quả thật không tệ cùng đại nhật thuần dương trải qua tương xứng bất quá ta bây giờ đã dựng tốt ba đầu khí mạnh chuyển tu được không bù mất t r ầ m ngâm một lát sau lâm trần tâm bên trong tầm h nghĩ cái này thái hư v ạ n pháp quyết tuân theo pháp tức là nói nói tức là pháp lý niệm thiên địa có v ạ n pháp hấp thụ thiên địa linh khí liền có thể thân hóa v ạ n v ậ t lĩnh ngộ v ạ n pháp lý niệm này nhìn như rất mạnh nhưng lâm trần lại cảm thấy không thích hợp hắn mà lại đại nhật thuần dương trải qua cũng không yếu không cần thiết cố ý chuyển tu đem thái hư bạn pháp quyết vung xuống lâm trần lại cầm lấy thông thiên đan mở ra nắp bình một sợi đan hương liền từ trong bình tràn ra lập tức lâm trần chân khí trong cơ thể liền giống như đốt lên nước sôi giống như t r ợ t sôi trào lên trong lòng của hắn giật mình liền tranh thủ nắp bình khép lại quả nhiên là độ tốt cố mạch đan cùng nó so ra đơn giản chính là rát r ư ỡ i có bình này thông tin ê đan ta còn lại sáu đầu khí mạch dựng tốc độ hẳn là có thể mo hơn không ít lâm trần tâm trong mừng rỡ vẹn vẹn chỉ là một sởi hương khí liền có như thế hiệu quả rõ rệt một khi chân luyện hóa hiệu quả tốt bao nhiêu hắn cũng không dám muốn cẩn thận đem thông tin đan cùng thái hư bạn pháp quyết thu hồi truyền thừa thác bên trong thanh em đạm mạc vang lên lần nữa truyền thừa giả phải trăng muốn khiêu chiến tầng thứ、tư. nghe vậy lâm trần tâm bên trong dâng lên một vòng ngưng trọng t ầ n g thứ nhất mài r a t ầ n g thứ hai chân khí sơ kỳ t ầ n g thứ ba thông mạch sơ kỳ rất hiển nhiên t ầ n g thứ tư chỉ sợ sẽ là động khiếu sơ kỳ mà lại sát xuất lớn hay là kinh phong con làm tuyệt thế thiết yêu kinh phong con chiến lược tại trong cùng cảnh tuyệt đối có thể xưng ơ công bố tại thông mạch sơ kỳ thậm chí liền đã có đỉnh tiêm thông mạch cảnh thực lực nếu không phải lâm trần thực lực càng mạnh cho dù là đội thành thạch bình tiến đến chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn mà động khiếu cảnh sơ kỳ kinh phong hạt lực mạnh bao nhiêu lâm trần chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác có chút tuyệt vọng bất quá hắn mục đích của chuyến này chính là muốn thông qua tầng thứ tư thí luyện đương nhiên không có khả năng không đánh mà lui hắn thở sâu kiên định nói ra phiêu chiến theo thoại âm rơi xuống cả phiến thiên địa một trận mơ hồ các loại lại lần nữa rõ ràng lúc hoàn cảnh chung quanh không có một chút biến hóa nhưng lâm trần cũng rất rõ ràng mình đã đi vào tầng thứ tư truyền thừa tháp tầng thứ tư đánh giết kinh phong con hoặc là tại dưới tay hắn kiên trì thời gian một nén nhang một k h ắ t đồng hồ sau thí luyện bắt đầu theo thanh âm đạo mạc vang lên kinh phong con thân thể ở phía trước cách đó không xa lần nữa ngưng tụ mà ra đồng thời một nén nhang trên lôi đài xuất hiện chỉ cần chống nổi thời gian một nén nhang lâm trần ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung hương trong lòng yên lặng thầm nghĩ hắn biết rõ động khiếu cảnh kinh phong con thực lực cũng không phải mình có thể đánh bại chỉ cần có thể kéo thời gian một nén nhang coi như thành công một k h ắ c đồng hồ thời gian chuẩn bị trôi qua rất nhanh lâm trần sắc mặt ngừng trọng nhìn xem trước người kinh phong con không dám có chút lười biếng kinh phong con cặp mắt vô thần bên trong để lộ ra một tia thần h ái thường thường không có gì l ạ trong thân thể phản phất n h ấ t lên kinh đảo hải lãng quần quận khí huyết phát ra xong cả mãnh liệt thanh âm và anh hắn bỗng nhiên xuất thủ thể nội bảng bạc khí huyết sôi trào trên nắm tay tràn ngập huyền hoàng chi khí giống như có bạn quân chi trọng liền ngay cả hư không đều có chút không chịu nổi nổi lên đạo đạo vận sóng một quyền này lâm trần tâm bên trong chấn động cùng thông mạch cảnh thời điểm kinh phong con so sánh động khiếu cảnh kinh phong hạt lực hiển nhiên tăng lên không biết bao nhiêu loại này tăng lên không chỉ có thể hiện tại tu v i phương diện ý cảnh phương diện cũng giống như thế tại hắn cảm ứng bên trong một quyền này liền tựa như thiên địa hòa làm một thể hướng phía chính mình đánh tới không phải n ắ m đấm mà là cả phiến thiên địa giống như thậm chí liền ngay cả trước đó lâm trần một mực không cách nào dung chuyển lôi đài tựa hồ cũng hơi chấn động một chút có thể thấy được uy lực to lớn hắn thở sâu đem trong lòng tạp niệm toàn bộ thanh khung chất khí trong cơ thể quần quận mà đậu hô hô trên lôi đài chẳng biết lúc nào t r ố n g r ô n g nổi lên một trận gió lớn h ù n g phong gào thét ở giữa lâm trần thét dài một tiếng lực lượng hùng hồn từ hắn thể nội bộc phát mà ra ngạnh sinh phá vỡ quyền thế trói buộc cả người theo gió mà lên hiểm lại càng hiểm tránh đi một quyền này hắn biết do cứng đối cứng chính mình tuyệt không có khả năng là kinh phong con đối thủ chỉ có mượn viên mãn lá dụng theo gió quyết kéo dài thời gian mới có thể chống nổi thời gian một nén nhang tranh thoát một q u y ề n lâm trần không chút nào không dám b ô n g l ỏ n g chỉ gặp kinh phong con mặt không biểu tình chỉ là im lặng tiến về phía trước một bước bước ra một c ỗ mênh mông khí tức cổ xưa từ trên người hắn tảng ra hắn năm ngón tay mở ra màu vàng n h ạ t bàn tay tựa như phản g phất hóa thành màn trời hướng phía lâm trần một t r ư ờ n g đẻ xuống trên toàn bộ lôi đài khí lưu tựa hồ cũng bị một trưởng này thôi động cùng nhau vì đó chấn động hướng phía lâm trần đẻ ép mà đi cực kỳ kinh khủng kinh nghiệm chiến đ đầy trời khí lưu n ắ m c h ặ t c u ồ n g phong không còn lâm trần trong đầu không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu rất rõ ràng vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua kinh phong con liền đã nhìn ra lá r ụ n g theo gió quyết m ệ n h mạnh một trường liền đem c u ồ n g phong đập tan không cho hắn lần nữa cơ hội né tránh một trường này không chỉ có đập tan c u ồ n g phong phạm vi càng lạc lớn tựa như bao trùm toàn bộ lôi đài để hắn tránh cũng không thể tránh vậy liền để ta nhìn người rốt cuộc mạnh cỡ nào lâm trần tâm bên trong quyết tâm nội dẫn đầm lên một tiếng trong mắt kim quang lấp lóe thần linh chi lực lan tràn vào thân thần linh vực mở ra hắn thần sắc trở nên đạm mạc đạo đạo kim quang t ừ trên người hắn lan tràn ra bao trùm toàn bộ lôi đài hắn trên cánh tay phải nâng năm ngón tay nắm tay quang mang màu vàng từ trong khe hở tiêu tán mà ra càng có vô tận nhiệt độ cao từ đó quyết tán ra đến lâm trần cánh tay phải vươn về trước hướng về phía trước đưa ra đón nhận kinh phong con cái này kinh thiên một t r ư ờ n g tại t h â n linh b ư ợ t ra chỉ bên dưới đại nhật như lai quyền vi lực đột một tăng một quyền này liền tựa như đại nhật rơi xuống đất t u y hoàng to lớn mang theo không thể ngăn cản vì thế tựa như muốn hủy diện hết thảy quần trưởng chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ vang rung trời k i chương khủng hai n g thể vì lôi đài đều lay động đứng l ê trăm bảy mươi lăm gia tháp chương hai trăm bảy mươi lăm gia tháp lâm trần chỉ cảm thấy một cô áp lực lớn lao đ á n h tới cả người nhịn không được lùi lại ba bước trên lôi đài lưu lại ba cái dấu c h â n thật sâu hắn tở h ra một ngụm trọc khí vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem kinh phong con một sợi viết dịch màu vàng kim n h ạ t từ khoe miệng tràn ra cho dù mở ra thân lĩnh vực kinh phong con mang cho hắn áp lực y nguyên cực lớn vẻ mẹn chỉ là một trưởng liền để hắn bị thương nhất định phải chủ động xuất kích nếu không chống đỡ không đến thời gian một nhẹ nhang lâm trần n mầm đầu nhìn một chút giữa không trung đàn hương giờ phút này mới thiêu đốt không đến một nửa nếu là lại để cho kinh phong con xuất thủ chính mình sợ là không nhất định chống đỡ được còn không bằng chủ động xuất kích dùng công thay thủ cơ hội càng lớn h á n tâm niệm k h ẽ động thể nội thần linh chi lực chậm rãi tràn ra phong hoa kiếm nhiễm lên từng tầng từng tầng kim quang nhàn nhạt t r u n g quanh chẳng biết lúc nào biến thành một mảnh hư v ô một đạo thôi sán kiếm quang từ phong hoa trên thân kiếm ngưng kết m ặ thành tại xuất hiện sát na hết thể chung quanh tựa như đều đã mất đi s á t thái chỉ có tôi h sáng kiếm quang lộ ra như vậy trói lọi trói mắt để cho người ta nhịn không được trầm mê trong đó lâm trần tự sáng tạo kiếm pháp khai thiên tích địa kiếm trải qua một lần dò xét hắn biết rõ mình coi như có thần linh vực r a chỉ khắp nơi tu vi hay là thể p h é p phương diện ý nguyên kém xa kinh phong con bởi vậy hắn chỉ có thể đ ế m thử từ tinh thần lực phương diện ra tay khai thiên tích địa kiếm không thể nghi ngờ thích hợp nhất cương đại tinh thần trùng kích a n h ép xuống đúng là để nguyên bản khí thế bá đạo kinh phong con ngu ngơ tại nguyên chỗ cả người không nhúc nhích tựa như mất hồn bình thường tinh thần công kích quả nhiên hữu hiệu gặp tình hình này lâm trần tâm trong mừng rỡ căn cứ lưu tử thành lời nói toàn bộ truyền thừa tháp bên trong kỳ thật cũng không thực thể toàn bộ đều là tinh thần lực mô phỏng mà ra bây giờ hắn lấy tinh thần t ư ờ n g quan khai thiên tích địa kiếm công kích có thể nói là đúng bệnh hút thuốc quả nhiên làm ra kỳ hiệu sợ kinh phong con lần nữa thức tỉnh lâm trần không dám khinh thường nội vàng thôi động kiếm quang hướng phía kinh phong con mau chóng bay đi thôi sán kiếm quang mang theo phong mang tuyệt thế sẽ rách hư không một sát na liền đi tới kinh phong tử thân trước mắt thấy kinh phong con liền bị một kiếm nêu đầu một đạo trói mắt hoàng mang bỗng hoang mang xuất hiện một s á t na hắn nguyên bản cặp mắt vô thần lần nữa khôi phục linh động một cố làm cho người sợ hai bá đạo khí tức t ử trong cơ thể hắn tàn ra có chút ý tứ từ thí luyện bắt đầu về sau kinh phong con lần thứ nhất mở miệng nói chuyện đối mặt đã gần trong gang tấp thôi sán kiếm quang trong cơ thể hắn khí huyết nhấp nhô đúng là phát ra giống như là biển gầm sóng cả quần c u ộ n thanh âm sau đó cánh tay phải vươn về trước năm ngón tay mở ra đạo đạo quang mang màu vàng n h ạ t từ trong hư không xuất hiện toàn bộ hội tụ tại trong bàn tay hắn một cố nặng nghề đạo vận từ hắn trên bàn tay tràn ngập ra hắn năm ngón tay ghép lại đúng là đem th ảnh khí lưu nổ tung cơn phong gào thét tại lâm trần ánh mắt kinh hãi bên trong hắn dùng hết toàn lực chém vào mà ra kiếm quang lại bị kinh phong con một mực bóp bên trong trong tay không được tiến thêm lập ý không sai đáng tiếc đạo vận quá nhỏ bé kinh phong con nhàn nhạt, nhạt lợi bình một câu sau đó đột nhiên phát lực đúng là đem kiếm quang bóp chặt lấy thôi sán g kiếm quang trong nháy mắt hóa thành một mảnh điểm sáng sau đó tiêu tán ở trong hư không tiền bối còn sống lâm trần tâm bên dưới chân kinh không thể tưởng tượng nổi mà hỏi căn cứ lưu tử thành nói tới tòa này truyền thừa tháp chính là thời kỳ thượng cổ sở kiến mà truyền thừa tháp bên trong kinh phong con hiển nhiên cũng hẳn là là thời kỳ thượng cổ nhân vật nếu là còn sống tối thiểu đến có trên bạn năm tuổi thọ cơ hồ có thể xưng là trường sinh bất lão một sợi còn sót lại ý chí thôi kinh phong con mặt lộ vẻ cô đơn nếu là có thể lời nói ta ngược lại thật ra muốn theo n g ư ơ i tâm sự đáng tiếc thân bất do kỳ a lâm trần vừa định mở miệng nói cái gì liền con ngươi co r dù lại nguyên bản còn tại phía trước ngoài mười t r ư i n g kinh phong con vậy mà đột ngột xuất hiện tại trước người hắn chỉ gặp kinh phong con thần sắc hở hữu năm ngón tay ghép lại đường tắt vắng vẹ vận mê man giữa thiên đ i ệ đúng là xuất hiện trận trận n h ị non nói âm một q u y này rời núi t h a n h âm đạo mạc từ kinh phong miệng bên trong chuyền gia đ ư ơ n g theo mà đến còn có một tòa làm cho người nhìn mà phát khiếp hư ảo núi lớn đạo đạo hoàng mang từ trong hư không ngưng kết mà ra toàn bộ hội tụ đến trong núi lớn khiến cho trở nên càng phát ra ngưng thực l i ê n t ự i như một tòa chân chính núi lớn hướng phía lâm trần khuynh đạo mà đến đây chính là động thiếu cảnh lực lượng sao lâm trần kinh hãi nhìn xem hướng chính mình đập tới núi lớn nhịn không được ngạc nhiên mở miệng h ã n tại võ đạo trong cây gặp qua vô cùng thần bí thần linh gặp qua lấy sức một mình chấn áp biện cả khủng bố nam tử nhưng đây đều là võ đạo trong cây ký ức với cảnh cho dù nhìn qua cực kỳ chân thực nhưng cũng kém xa giờ phút này tự mình cảm thụ tới rõ ràng một quyền vậy mà đánh ra rời núi chi lực để hắn không thể không vì đó hãy nhiên nhưng bất kể như thế nào lâm trần cũng không có khả năng thúc thủ chịu chói hắn thở sâu kinh hai trong lòng c h i tình chân khí trong cơ thể liều lĩnh bộc phát mà ra thư không biết nào trong đêm tối đông đảo sao dày đặc hiện hiện đem một vần g minh nguyện bảo vệ trong đó đối mặt c á i này không thể tưởng tượng nổi một ích lâm trần chỉ có thể lựa chọn dùng ra chính mình mạnh nhất một kiếm chẳng sao đồng ý tại chân khí cùng thần linh chi lực quán chú màu vàng nhạt tinh quan cùng ánh trang hòa làm một thể ở trong hư không tạo ra một thanh khổng lồ t r ư ờ n g kiếm màu vàng hướng phía núi lớn đâm tới k i người h n kiếm y xông thẳng lên trời cự kiếm màu vàng mang theo khí thế một đi không trở lại thẳng tắp đâm vào phía trên ngọn núi lớn và anh cả hai tương giao một c ỗ lực lượng khổng lồ b ộ c phát ra núi lớn minh nga như có vạn quân chi trọng quanh thân càng là tản mát r a nhảm nhạt hoàng quang cự kiếm màu vàng đâm vào trên đó đúng là t ừ n g khúc đức gãy căn bản là không có cách d u n g chuyển mảy may núi còn chưa đến liên đã có không gì sánh kịp khủng bố cự lực đánh tới lâm trần cảm giác mình hiện tại tựa như tôn hầu tử giống như đối mặt với tòa này ngũ chỉ sơn lại là không thể trốn đi đâu được t r á n h cũng không thể tránh cho dù là lấy thể p h é p của hắn giờ phút này cũng đã không chịu nổi toàn thân bắt đầu phun máu hắn thậm chí có thể nghe được màn g d a của mình gân cốt còn có ngũ tạng lục p h ủ phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt hai chân của hắn liền không chịu nổi cô áp lực này hóa thành một mịn cả người ngã xuống trong v ũ n máu chỉ có thể chừng lớn hai mắt nhìn xem che đậy mà đến núi lớn ha ha ha ha. lâm trần máu me khắp người toàn thân càng là gân cốt đức từng khúc lại không chiến lực nhưng đã lâm vào trong t u ệ t cảnh hắn giờ phút này lại là cất tiếng cười to h ắ n nhìn thoáng qua giữa không trung đàn hương theo cuối cùng một đoạn tàn hương rơi xuống đã là đốt hết dập tắt thời gian một nén nhang đã qua người không sai kinh phong con nhìn lâm trần một chút nhẹ nói một câu đằng sau cả người liền tiêu tán vô tung trên bầu trời chậm rãi nện xuống núi lớn cũng hư không tiêu tất h không thấy chúc mừng truyền thừa giả thông qua tầng thứ tư thí luyện biểu hiện đạt tiêu chuẩn thu hoạch được ban thưởng bạn cổ trưởng xuân công trong tháp thanh â m đ ạ m mạc vang lên một bạn cổ tịch xuất hiện tại lâm trần phía trước lâm trần cường nhịn đau lớn tâm niệm vừa động liền đem cổ tịch thu nhếp ở trong tay chậm mặc dù không có so sánh nhưng căn cứ phía trước ba tầng tình huống đến xem bản này vạn cổ trưởng xuân công khẳng định bất phạm nếu không lưu tử thành lần này cũng sẽ không cố ý để hắn tới lấy đ ộ c khiếu cảnh công pháp có lẽ ngày sau ta cũng có thể tu luyện đang lúc hắn suy tư suy tư thời điểm thanh âm đạo m ạ c vang lên lần nữa truyền thừa giả phải chăng muốn khiêu chiến t ầ n g thứ năm không lâm trần nhẹ dọn mở miệng nói hắn hôm nay có thể nói đã sắp gặp tử vong mà lại hắn ngay cả t ầ n g thứ tư đều chỉ có thể mưu lợi kéo dài tầm thứ năm càng là nghĩ cũng không dám nghĩ lợi còn chưa dứt hắn cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng nguyên bản lôi đài biến mất cả người lại về tới truyền thừa t h á p trước